mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe truyện, Bách luyện thành thần của tác giả Ân tứ giải thoát. Chương 121, vòng xoáy, phi đao nát thì sao? La Trình rút phi đao ra khỏi nhận tu di, sau đó cắt về phía màn sáng. Điều làm La là Trình bất ngờ chính là phi đao nát cũng giống như chân khí thêm ma, Lợi cắt của thanh đao không hề tạo ra bất cứ tổn hại nào cho màn sáng mà nhẹ nhàng xuyên qua nó. Xem ra, chứ hắn ra thì những thứ khác, thậm chí cả chân khí đều không bị ngăn trở. Cứ như vậy, những tuyệt kỹ lận lưng của La Trinh đều không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân. Nhưng vừa rồi thử qua vài lần, sức mạnh của hắn không đủ để phá vỡ màn sáng này. Đang buồn phiền, La Trinh đột nhiên nghe thấy tiếng của Vân Lạc truyền tới từ trong lớp xương đen dày đặc bên trên. Kết giới vô tương, phá. Tiếng Vân Lạc vừa phát ra, thì nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ của Hác Thiết Yêu Vương đồng thời những đám xương đen dày đặc kia cũng cuộn cuộn bốc lên, giải phóng ra nguồn sức mạnh càng thêm dữ dội. Tuy La Trinh chỉ ở phía rìa tấm màng ánh sáng, cách màn xương đen kia một khoảng nhất định, nhưng màn xương đen đặc này cuộn lên dữ dội, từng lớp từng lớp vẫn bao phủ về phía La Trinh. đôi chân La Trinh dẫm trên màn sáng, cố gắng tránh khỏi làn xương đen đang cuộn cuộn nổi lên, nhưng quỹ đạo di chuyển của màn xương đen đặc này không hề có quy tắc nào cả. Chỉ một khoảnh khắc không cẩn thận, La Trinh đã bị một đám sương mù bao vây. Xì xì xì. Đột nhiên, chỉ trong nháy mắt mà khả năng ăn mòn của những đám sương mù dày đặc này tăng lên 10 lần. Chỉ mới hơi tiếp xúc với đám xương mù đen, cơ thể La Trinh đã bị ăn mòn lồi lõm, miệng vết thương bị ăn mòn đến máu chảy đầm đìa, chỉ cần nhìn cũng thấy cây người. La Trinh không dễ dàng gì mới thoát khỏi đám xương dày này thì nhìn thấy trước mắt là một đám xương dày đặc, to lớn khác. Đám xương dày này đã kéo dài đến mỗi góc ngách của màn sáng, hắn đã bước vào tuyệt cảnh, muốn tránh cũng chẳng còn chỗ nào, trong lớp xương đen này. Vân Lạc hoàn toàn đang ở thế hạ phong. Màn sương mù đen này chính là Thiên Yêu Thánh Hỏa, chỉ có yêu tộc mạnh mẽ và đặc biệt mới có thể sử dụng loại bí pháp yêu tộc này, thực ra, đối với Vân Lạc thì uy lực của Thiên Yêu Thánh Hỏa này không đáng nhắc tới, căn bản chúng không hề tạo ra bất cứ tổn hại thực chất nào tới nàng. Nhưng vấn đề ở đây là con hắc thiết yêu vương này ở trong Thiên Yêu Thánh Hỏa cứ như cá gặp nước, không chỉ tốc độ và sức mạnh tăng lên đáng kể, mà nếu nó ẩn náu trong Thiên Yêu Thánh Hỏa rồi đột ngột công kích thì Vân Lạc cũng khó có thể tránh né. View Tiếng một cái xương nhọn xé rách không gian vang lên. Vân Lạc nhẹ nhàng lắc người, tránh khỏi cái xương nhọn phía sau, nhưng đúng lúc nàng tránh đi, một cặp yêu chảo liền chụp xuống đầu nàng. Kết giới vô tương, chém. Trong tay Vân Lạc nhanh chóng ngưng kết ra một khối kết giới trong suốt, chém về phía cặp yêu chảo kia, loảng xoảng. Một kết giới vốn sắc bén không gì sánh được lại bị hắc thiết yêu vương chạm vào đã vỡ, mà cặp yêu chảo to lớn kia cũng không hề dừng lại, tiếp tục chụp về phía Vân Lạc. Vân Lạc chớp mắt trong cặp đồng tử màu trắng của nàng lóe lên một tia tàn khốc đồng thời cặp lông mày cũng hơi nhíu lại nếu có người bên ngoài nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ thấy kỳ lạ từ khi phân lạc tới thành bạch đế đến nay trên khuôn mặt nàng chưa từng xuất hiện nhiều biểu cảm đến vậy có người từng đàm tiếu sau lưng nàng e rằng cho dù cả cái thành bạch đế này bị đánh hạ cả động vật đều bị yêu tộc chiếm giữ thì khuôn mặt tuyệt mỹ kia của nàng cũng không có bất kỳ biểu cảm nào nhưng hôm nay nàng lại nhíu mày đanh ha ca đong vuc đeu bi yeu mày kia nhíu thành một chữ xuyên nhưng chỉ trong chấp nhoáng vẻ mặt nàng đã lại thờ ơ như cũ lần này nàng không hề lựa chọn trốn tránh thực lực của hắc thiết yêu vương mạnh hơn vân lạc không chỉ một cấp vì vậy khi bị cô gái trước mặt chặn lại hết lần này tới lần khác hắc thiết yêu vương có chút nóng này trong trận đấu lúc này hắc thiết yêu vương đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong nó định bóp nát cô gái loài người này khi hắc thiết yêu vương phát hiện vân lạc đang xông về phía mình trong lòng nó cũng có chút sửng sốt đồng thời cũng mừng thầm với cơ thể yếu ớt của cô gái loài người này Nó chỉ cần dùng chút lực thì đã có thể nghiền nát thành mảnh vụn, nhưng chỉ trong chấp nhoáng khi Vân Lạc tiếp cận Hắc Thiết Yêu Vương, nó chỉ nhìn thấy trong tay nàng có thêm một khối kết giới màu đỏ máu, kết giới huyết ngục. Phút, ngay khi Vân Lạc tung khối kết giới màu đỏ máu trong tay ra, nó liền nhanh chóng mở rộng, đồng thời nuốt Hắc Thiết Yêu Vương và Vân Lạc vào trong, sau khi phần đầu và cuối của kết giới được cắn liền, chân nguyên trong cơ thể Vân Lạc như một vòi rồng, điên cuồng phát ra từ đan điền của nàng. Chân nguyên của Vân Lạc vô cùng đặc biệt, Vô sắc vô hình, hoàn toàn không thể nhìn thấy, nhưng uy lực phát ra không hề yếu hơn yêu khí của Hác Thiết Yêu Vương, Phân Lạc muốn sử dụng chân nguyên, liều mạng với nó. Nhưng liều mạng đấu chân nguyên, bản thân sẽ phải chịu tổn thương vô cùng lớn, chính là giết địch một vạn, tự hại mình tám nghìn. Nhưng trong thiên yêu thánh hỏa, ưu thế của Hác Thiết Yêu Vương quá lớn, hiện tại nàng chỉ có thể dùng phương pháp cực đoan này ép nó sau đấu chân nguyên với mình, nàng muốn được ăn cả ngã về không. Hác Thiết Yêu Vương bị kết giới huyết ngục của Phân Lạc Vân gần như không có đường lui nhìn thấy chân nguyên của phân lạc điên cuồng lao về phía mình nó dùng một âm thanh quái dị nói rất tốt một đứa con gái loài người sau đấu chân nguyên hắc thiết yêu vương ta làm sao có thể thua hắc thiết yêu vương nói xong từ trong cơ thể liền tuôn ra một luồng yêu khí ghê rợn phóng về phía phân lạc yêu khí chính là chân nguyên của yêu tộc chân nguyên của phân lạc và yêu khí của hắc thiết yêu vương va chạm như nước với lửa cả hai không ngừng triệt tiêu dùng hợp lẫn nhau phát ra những tia sáng rực rỡ uy thế kinh người Do đấu chân nguyên là một hành động vô cùng nguy hiểm. Một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Người nào rút chân nguyên về trước chắc chắn sẽ phải chịu phản kích mạnh mẽ của đối phương. Vì vậy dù là bên nào cũng sẽ liều mạng đến luồng chân nguyên cuối cùng. Hắc Thiết yêu vương vẫn không ngừng phóng ra yêu khí cuồn cuộn. Thỉnh thoảng nó còn gầm gừ với Vân lạc, để lộ ra một cái miệng đầy răng nanh, hy vọng có thể tạo thêm áp lực cho Vân lạc. Khuôn mặt Vân lạc vẫn vô cảm, hai tay đan vào nhau, áo bào trắng phần phật, chân nguyên trong cơ thể không ngừng nghỉ xông thẳng về phía hắc thiết yêu vương như một dòng nước lũ lúc này cuộc chiến bên ngoài thiên yêu thánh hòa cũng dần dần dừng lại bà con yêu vương và cường giả chiếu thần cảnh tự động tách ra hai bên đứng đối đầu với nhau nhưng dù là bà con yêu vương kia hay là những cường giả chiếu thần cảnh của đế quân bọn họ đều tập trung sự chú ý vào màn sương mù đen dày đặc này vân lạc và hắc thiết yêu vương bên trong màn sương mù đen đều được coi là một trong những kẻ mạnh nhất của hai bên thắng bại của cả hai sẽ mau chóng ảnh hưởng đến cục diện của cả thành bạch đế Nhưng tầng tầng lớp lớp sương mù đen dày đặc đã hoàn toàn che kín, không ai có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Vân Lạc, không phải là thua rồi chứ. Dù sao kẻ đối đầu với nàng ta chính là hắc thiết yêu vương một vị cường giả chiếu thần cảnh lo lắng bèn hỏi. Về phần Vân Lạc, ta không lo lắm. Người không rõ bản thể nàng ta là gì sao, nàng ta hoàn toàn không giống chúng ta. Bẩm sinh nàng đã có sát khả năng gặp mạnh càng mạnh. Một vị cường giả chiếu thần cảnh khác có lòng tin với Vân Lạc. Chỉ là màn sương mù đen hình thành từ thiên yêu thánh hỏa này có thể quấy nhiễu linh hồn, khiến chúng ta hoàn toàn không thể nhìn thấy những gì xảy ra bên trong. Mọi người xem, màn sương mù đen ở phần đáy đang dần dần mất đi. Phần thấp nhất của thiên yêu thánh hỏa hình như có một vòng xoáy không ngừng kéo màn sương mù đen vào bên trong. Một vị cường giả chiếu thần cảnh hạ thấp độ cao, nhìn từ phía dưới lên rồi vội vàng kêu, là tên oát kia, cái tên oát là trình. Cái gì? Chu Phi hàng cách đó không xa cả kinh sau đó cũng dẫm lên thanh kiếm bay màu bạc phóng đến phần đáy của Thiên Yêu Thánh Hỏa, nhìn qua thì thực sự thấy La Trinh nằm ở dưới đó. Lúc này, trên cơ thể La Trinh hiện ra từng lá vàng, những lá vàng đó xoay tròn tạo thành những vòng xoáy nho nhỏ, mà những làn sương mù đen kia vẫn không ngừng bị cuốn vào trong vòng xoáy. Đây, rốt cuộc cơ thể tên nhóc này đã xảy ra chuyện gì? Chu Phi hằng ngẩn người, thì thào nói. Chương 122, Thiên Uy phù đồ 1. Trên cơ thể La Trinh đang phát sinh dị biến. Trước đây cũng từng xuất hiện hiện tượng như vậy. Ví dụ như hắn từng hấp thụ chân hỏa của Tà Lang trong sơn động và địa tâm hỏa trong hang động dưới lòng đất phía nam, mà chính vì là trình hấp thu địa tâm hỏa nên cơ thể mới trở thành linh khí, tương đương với một món linh khí hạ phẩm, là trình không hề biết rằng thực ra màn sương mù đen này cũng là một loại hỏa diễm. Thiên yêu thánh hỏa đích thực là một loại hỏa diễm, chỉ là loại hỏa diễm của yêu tộc này vô cùng quỷ dị. Nhiệt độ của thiên yêu thánh hỏa rất thấp nên thoạt nhìn giống như một màn sương mù đen. Tất cả yêu tộc cấp thấp đều coi thiên yêu thánh hỏa như một bí dược trợ giúp tu luyện dùng thiên yêu thánh hòa tẩy luyện thân xác phương pháp tư luyện này có chút tương đồng với bản thái thượng luyện khí pháp thần bí của la trinh trên cơ thể la trinh tốc độ chuyển động của các vòng xoáy màu vàng kia ngày càng nhanh tốc độ hấp thu sương mù đen cũng tăng lên thiên yêu thánh hòa trao về phía cơ thể la trinh giống như một cơn thủy triều chỉ một lát sau thiên yêu thánh hòa bao quanh vân lạc và hắc thiết yêu vương đã bị la trinh nuốt sạch một nửa với tốc độ hấp thụ như vậy e rằng không tới thời gian một nén hương hắn có thể hấp thu hết thiên yêu thánh hòa Tình huống này đương nhiên là bất lợi cho Hắc Thiết yêu vương, còn với Vân lạc thì vô cùng có lợi. Vì thế các cường giả chiếu thần cảnh có mặt tại đây đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ phấn khích. Vốn dĩ bọn họ cho rằng La Trinh sẽ là gánh nặng cho Vân lạc trên chiến trường nên cũng có hơi chút phê bình. Chỉ là trận chiến đấu này diễn ra liên tục không ngừng, bọn họ cũng không có cơ hội để nhắc nhở Vân lạc. Sau khi Hắc Thiết yêu vương phóng thiên yêu thánh hỏa ra, bọn họ càng khó nắm bắt được tình hình bên trong. Nhưng họ tuyệt đối không ngờ tới rằng chính nhờ vào sự cố chấp của Vân lạc mà họ mới kiếm được một tên nhóc có thể hút cạn hoàn toàn thiên yêu thánh hỏa. So với các cường giả chiếu thân cảnh loài người bên này, sắc mặt của ba con yêu vương bên kia thực sự rất khó coi. Lúc này, một con yêu vương trong đó đã bị thương, sức chiến đấu suy giảm, kẻ có thể chống đỡ được cục diện này chỉ có duy nhất thiên uy yêu vương. Nếu hắc thiết yêu vương cũng thất bại, thậm chí là bị giết chết thì tình thế sẽ vô cùng bất lợi đối với yêu tộc. Con mắt sâu xí trên đỉnh đầu ba con yêu vương kia không ngừng đào qua đảo lại. Dường như đang giao tiếp với nhau bằng bí thuật nào đó. Chốt lát sau, cả ba con yêu vương đồng loạt hành động. Bọn chúng bay lại gần thiên yêu thánh hòa từ những hướng khác nhau. Mục đích của ba con yêu vương rất rõ ràng, chúng muốn ngăn là trình hút hết thiên yêu thánh hòa. Bởi vì bọn chúng hiểu rất rõ, khi hắc thiết yêu vương phóng ra thiên yêu thánh hòa thì cũng phải trả một cái giá tương đối đắt, gây ảnh hưởng tới thực lực của nó. Nhưng chỉ cần thiên yêu thánh hòa còn tồn tại, hắc thiết yêu vương ở trong đó gần như là một sự tồn tại không ai có thể chiến thắng nổi. Nếu như bị tên bắt loài người kia hút cạn thiên yêu thánh hỏa, đây sẽ là đà kích lớn với hắc thiết yêu vương. Vì vậy vào lúc này, ba con yêu vương ở bên ngoài thiên yêu thánh hỏa, liều mọi giá đều phải ngăn chặn việc la trình hấp thu thiên yêu thánh hỏa. Tâm tư của ba con yêu vương không hề khó đoán. Ngay thời điểm chúng vỗ đôi cánh thịt to lớn sau lưng, tất cả các cường giả chiếu thần cảnh đều biết rõ mục đích của chúng, ngăn bọn chúng lại, một bước cũng không được lui, cho dù phải trả giá bằng sinh mạng, hình thiên tố vung đại chùy đưa ra mệnh lệnh. Thực tế cho dù hắn không nói, tất cả các cường giả chiếu thân cảnh ở đây cũng sẽ làm như vậy. Lúc này, thắng bại giữa Vân Lạc và Hắc Thiết Yêu Vương về cơ bản có thể quyết định thắng bại của trận chiến này. Nếu Vân Lạc thua, e rằng cả thành Bạch Đế cũng sẽ thất thủ. Nếu như thành Bạch Đế thất thủ vậy toàn bộ vương triều phần thiên cũng sẽ bị uy hiếp. Gào o, hứ hư, hư vung hai tay lên, đáy một trường ngũ trào kim lòng về phía một con yêu vương. Viu, viu, viu, viu. Bên cạnh Chu Phi Hàng đột nhiên xuất hiện vô số thanh kiếm nhỏ màu bạc. Những thanh kiếm này đều bay rất nhanh về một phía, hình thành một cơn bão kiếm chặn phía trước ba con yêu vương. Bụp, bụp, bụp, một vị cường giả chiếu thần cảnh khác ném ra ba tấm bùa. Sau khi ném ra, ba lá bùa trông rất bình thường kia nháy mắt biến thành một trận bão sấm sét, những tia sét lóe lên liên hồi khiến người ta chói mắt, uy lực cũng rất kinh người. Tất cả cường giả chiếu thần cảnh hiện tại cũng thi nhau thi triển tuyệt chiêu của mình. Dù thế nào cũng không được để bọn chúng tiếp cận La Trinh, thi triển hết những chiêu mạnh nhất đi. Một vị cao thủ khác hét lớn, Mặc dù đòn công kích của các cường giả chiếu thần cảnh sắc bén, nhưng bà con yêu vương hiện tại cũng tỏ ra hung hãn, không sợ chết chẳng kém. Chúng mượn tốc độ linh hoạt và thân thể cường hãn để xông về phía trước. Con yêu vương đã bị thương cuối cùng cũng không xông tới được mà bị một cường giả chiếu thần cảnh không chế ở phía sau. Chu Phi Hàng bất ngờ kết ra một kiếm trận lớn, trong kiếm trận có tổng cộng 1.080 thanh kiếm nhỏ màu bạc. Kiếm trận này là sát trận đại thiên tinh của Chu Phi Hàng, cũng là sát chiêu mạnh nhất của hắn. Khi còn trẻ Chu Phi Hằng đã có thể điều khiển 108 thanh kiếm tạo thành trận tiểu thiên tinh, nhờ đó thành danh chỉ sau một trận chiến. Sau đó Chu Phi Hằng tăng gấp 10 lần số thanh kiếm nhỏ màu bạc lên, nghiên cứu ra trận đại thiên tinh, biến thành 1.080 thanh kiếm nhỏ màu bạc. Số lượng kiếm tăng lên 10 lần, nhưng uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10. Chu Phi Hằng từng dùng kiếm trận đại thiên tinh này để giết một yêu vương thông thường. Con yêu vương trước mắt cũng chỉ là một con yêu vương bình thường, còn bị thương nặng, nhờ lúc nó mải sông lên. 1.080 thanh kiếm nhỏ không ngừng đâm vào trong cơ thể nó. Thân thể con yêu vương kia cho dù cường hãn đến mấy cũng không chịu được 1.080 thanh kiếm nhỏ xuyên qua, cơ thể to lớn bị đâm thành hàng trăm ngàn lỗ thùng, cuối cùng liền rơi xuống dưới đất. Đã giết chết một con yêu vương, vậy chỉ còn hai con nữa. Trong đó một con là yêu vương thông thường, con này rất dễ đối phó, một vài vị cường giả chiếu thần cảnh vây công cũng dần ngăn chặn được. Nhưng phiền phức nhất chính là con thiên vị yêu vương. Con thiên uy yêu vương này giống với hắc thiết yêu vương, đây là những yêu vương thành danh đã lâu, thực lực mạnh hơn nhiều so với những yêu vương thông thường. Chặn trước thiên uy yêu vương là hình thiên tố vào vài vị cường giả chiếu thần cảnh khác. Mấy người các ngươi tản ra một chút, coi chừng thiên uy phù đồ của thiên uy yêu vương, ta lên chính diện chặn đánh hắn, hình thiên tố vừa chỉ huy đội hình, vừa điều khiển hóa thân từ chân nguyên của mình. Ở thành bạch đế, người có thể đối kháng chính diện với hắc thiết yêu vương và thiên uy yêu vương chỉ có hai, một là hình thiên tố còn người kia chính là vân lạc hình thiên tố đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên thở ra một hơi thật dài sau đó đột nhiên hít vào toàn bộ phần bụng dưới cũng phồng lên hóa thân chân nguyên cao tới mấy chục trượng của hắn liền bắt đầu thu nhỏ từng chút từng chút cuối cùng hóa thân chân nguyên cũng bị hắn ép đến chỉ còn gấp đôi cơ thể thật sau khi chân nguyên bị nén lại ở mức độ cao cương độ của mỗi tấc đều tăng thêm hơn trăm lần vốn dĩ hóa thân chân nguyên có hơi mơ hồ giờ đây lại giống như một thực thể bám quanh người hình thiên tố phát ra từng điểm sáng vàng kim hóa thân này của hình thiên tố giống như chiếc áo giáp được đặt làm theo yêu cầu bám sát xung quanh cơ thể hắn chiêu này khá giống với chân nguyên hóa khải áo giáp nhưng không giống hoàn toàn bởi vì áo giáp được nén lại từ hóa thân chân nguyên cực lớn sẽ mạnh hơn rất nhiều so với chân nguyên hóa khải thông thường mắt hình thiên tố mở to nhìn chằm chằm vào thiên uy yêu vương đang xông tới trước mặt tốc độ của thiên uy yêu vương cực nhanh nếu nhìn từ xa thì chỉ thấy một vệt tem kéo dài trong không trung giết hình thiên tố vung đại chùy trong tay đánh về phía chính diện con Thiên Uy Yêu Vương kia. Đồng thời lúc này, mấy vị cường giả chiếu thần cảnh khác đều phát ra uy thế cực lớn, theo phía sau hình thiên tố xông về phía Thiên Uy Yêu Vương, cánh của Thiên Uy Yêu Vương đập điên cuồng. Nó nhìn từng luồng chân nguyên với đủ mọi màu sắc mang theo uy lực cực lớn cuồn cuộn đánh về phía mình, cổ họng liền gầm lên một tiếng quái dị, khặc khặc, đừng hỏng ngăn cản ta, Thiên Uy phủ đồ. Từng luồng yêu khí trào ra từ trong cơ thể nó, những yêu khí đó vừa ra khỏi cơ thể nó liền ngưng kết thành những tòa tháp màu đen. Bên trên mỗi tòa tháp còn có những dây xích màu đen lắc lư điên cuồng. Mọi người cẩn thận tránh xa những tòa tháp này ra, nếu bị nó chụp được thì chỉ còn đường chết. Hình thiên tố nói xong, liền vung chùy đập về phía tòa tháp đang xông tới. Trong chớp mắt, khi đại trùy của hình thiên tố chạm vào tòa tháp kia, những dây xích trên đó liền nhanh chóng quần lấy đại trùy của hắn. Hình thiên tố cười lạnh một tiếng, đồng thời đập một chùy khắc lên. Choang! một đường gợn sóng tản ra từ điểm va chạm của đại truy và tòa tháp với một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, sau đó lan tỏa ra xa tới cả trăm dặm. Cho dù là trong thành bạch đế, những yêu binh yêu tướng và các đế quân đang chiến đấu sống còn đều theo phản xạ mà nhìn lên bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Quy lực của đòn này là một thứ đáng sợ khó có thể tưởng tượng được với nhiều người. Tòa tháp thiên uy phù đồ này cứ như vậy bị hình thiên tố đập vỡ vụn, hóa thành những luồng yêu khí nhỏ tan biến giữa trời đất, như những cường giả chiếu thần cảnh khác. Bới mặt với thiên uy yêu phương lại không hề nhẹ nhàng như vậy trong đó có một vị cường giả chiếu thần cảnh dùng đao lúc đến gần thiên uy phù đồ liền vung đại đao của mình lên vị cường giả chiếu thần cảnh này điên cuồng thiêu đốt chân nguyên đao ý hóa thành một đường máu chém về phía thiên uy phù đồ vị cao thủ này rất tự tin vào thực lực của bản thân huyết cát của hắn là một thanh linh khí thượng phẩm từ khi hắn và chiếu thần cảnh đến nay huyết cát chưa bao giờ gặp phải thứ gì mà không cắt được bởi vậy hắn nghĩ thiên uy phù đồ này có thể bị cắt thành hai đoạn giới đao của hắn Kết. trong khoảnh khắc huyết cát của hắn chém vào thiên uy phù đồ sắc mặt hắn lập tức thay đổi huyết cát chưa từng thất bại của hắn lại không thể chém nổi thiên uy phù đồ mới chỉ chém được một nửa lưỡi đau của huyết cát đã bị giữ chặt ở trong đó người dùng đao này có thể bước vào chiếu thần cảnh cũng là cao thủ thành danh đã lâu ngoài đế đô ra thì dù đặt ở bất kỳ nơi nào của đông vực cũng có thể xưng bá một phương nhưng nhát chém vừa rồi lại không thể chém đứt thiên uy phù đồ do thiên uy yêu vương tạo ra hắn muốn rút đao của mình ra khỏi tòa tháp đó Nhưng lại không rút ra nổi Ngay sau đó, những sợi dây xích trên tòa tháp kia men theo huyết cát của hắn Chỉ nháy mắt đã trói chặt vị chiếu thần cảnh cầm đau kia lên trên tháp Một phù đồ, tòa tháp mươi 123, nhân tố mấu chốt Biểu cảm của vị cường giả chiếu thần cảnh này lập tức thay đổi Hắn muốn vận chuyển chân nguyên để thoát khỏi sự trói buộc của những sợi xích này Nhưng hắn phát hiện ra chân nguyên của mình không thể ngưng tụ Thế nên hắn liền bị trói chặt với thiện uy phù đồ rồi rơi thẳng xuống dưới đây chính là sức mạnh của thiên uy phủ đồ. Người bị trói trên thiên uy phủ đồ sẽ bị phong ấn chân nguyên, cường giả chiếu thần cảnh không thể sử dụng chân nguyên thì ngoài cơ thể mạnh mẽ hơn võ giả thông thường cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Ngoài vị cầm đau này ra thì vẫn còn hai người nữa cũng bị trói trên tháp, rơi xuống dưới mặt đất. Chỉ có một mình hình thiên tố dùng sức mạnh đánh vỡ được thiên uy phủ đồ, còn hai vị cường giả chiếu thần cảnh khác thì dựa vào thần pháp đặc biệt tránh thoát được sự công kích của thiên uy phủ đồ. Ngoài thiên uy phủ đồ ra thực lực của bản thân thiên uy yêu vương cũng rất mạnh hiện tại chỉ còn ba người chúng ta nhất định phải ngăn nó lại hình thiên tố nói xong liền xông lên trước tiếp tục vung chủy đánh về phía thiên uy yêu vương hai vị cường giả chiếu thân cảnh có thể tránh khỏi công kích của thiên uy yêu vương cũng là người am hiểu bộ pháp di truyền hai người này kết hợp với hình thiên tố rốt cục cũng cầm chân được thiên uy yêu vương lúc này trong thiên yêu thánh hỏa tốc độ hấp thụ thiên yêu thánh hỏa của la trinh càng lúc càng nhanh hơn một nửa thiên yêu thánh hỏa đều bị cơ thể hắn hấp thụ sạch màn sương mù đen đặc còn lại ngày càng mỏng lúc này có thể thấy được bóng dáng của hắc thiết yêu vương và vân lạc thấp thoáng sắc mặt của hắc thiết yêu vương lúc này vô cùng khó coi chỗ dựa lớn nhất của nó chính là đám thiên yêu thánh hòa này chỉ cần còn thiên yêu thánh hòa thì cho dù nó bị thương cũng có thể hồi phục trong nháy mắt cho dù là tốc độ hay sức mạnh cũng đều được tăng lên đáng kể hơn nữa tốc độ khôi phục yêu khí cũng nhanh hơn gấp ba lần so với lúc ở bên ngoài đây cũng là lý do vì sao hắc thiết yêu vương không hề do dự mà dám đấu chân nguyên với vân lạc Trong Thiên Yêu Thánh Hòa, tất cả sức mạnh của nó đều được cường hóa và tăng lên đáng kể, gần như là bất tử, bất diệt, nhưng hiện tại lại bị tên nhóc đáng chết đó hút hết tất cả Thiên Yêu Thánh Hòa. Thiên Yêu Thánh Hòa có thể dùng cho yêu tộc luyện thể, nếu như một yêu tướng tu luyện trong Thiên Yêu Thánh Hòa, sát xuất đột phá trở thành yêu vương sẽ tăng lên gấp 10 lần, nhưng không có tên yêu tộc nào có thể hấp thụ Thiên Yêu Thánh Hòa điên cuồng như vậy, cho dù là bản xac suat đot pha tro hắc thiết yêu vương cũng không làm được. Hắc Thiết yêu vương cũng là sử dụng bí thuật, phong ấn thiên yêu thánh hỏa này trong yêu đan. Nếu hút quá nhiều thiên yêu thánh hỏa của một lúc, cơ thể nó cũng sẽ nổ tan tành. Tên này có còn là loài người không? Không. Rốt cuộc tên loài người này là thứ gì? Tại sao cơ thể hắn có thể chịu được thiên yêu thánh hỏa? Sau so ra, Vân lạc có vẻ bình tĩnh hơn. Mặc dù nàng cũng cảm thấy kỳ lạ với việc La Trình hấp thụ thiên yêu thánh hỏa, nhưng một là trước nay nàng đều không quá tò mò với bất kỳ chuyện gì, hay là hiểu biết của nàng về thiên yêu thánh hỏa không bằng Hắc Thiết yêu vương càng không hiểu rõ sức mạnh và sự đáng sợ của thiên yêu Thánh Hỏa. Cho nên nàng vẫn không ngừng rút chân nguyên trong cơ thể ra, liều mạng với Hác Thiết Yêu Vương. Chỉ là tốc độ tiêu hao chân nguyên của nàng nhanh hơn nhiều so với Hác Thiết Yêu Vương. Hiện giờ, bởi vì rút quá nhiều chân nguyên nên sắc mặt nàng đã trắng bệnh. Nhìn thấy dáng vẻ của Vân Lạc, trong lòng Hác Thiết Yêu Vương có một suy tính. Dù sao nó cũng là một yêu vương mạnh mẽ khó ai sánh bằng. Nó tự cho rằng yêu khí của bản thân nhiều hơn rất nhiều so với sac mat nang đa trang bech nhin thay dang ve cua van lac trong gái loài người kia. Cho dù mất đi sự trợ giúp của thiên yêu Thánh Hỏa thì nó vẫn tự tin mình có thể thắng được Vân Lạc. Hình thiên tố và những người chiến đấu với thiên uy yêu vương bên ngoài nhìn thấy thiên yêu Thánh Hỏa dần mỏng đi, sắc mặt vô cùng vui mừng. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Vân Lạc và Hắc thiết yêu vương vẫn tiếp tục đấu chân nguyên, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, yêu khí của yêu vương nhiều hơn chân nguyên của loài người rất nhiều. Mặc dù Vân Lạc là một dị biệt của loài người, chân nguyên của nàng vô cùng đặc biệt đồng thời chân nguyên ẩn chứa trong đan điền cũng nhiều gấp mấy lần so với cường giả chiếu thần cảnh thông thường nhưng vẫn không thể bằng một yêu vương huống hồ đối phương còn là hắc thiết yêu vương đi viện trợ cho nàng hình thiên tố dùng đại truy chặn một đòn công kích của thiên uy yêu vương đồng thời ra lệnh cho một vị cường giả chiếu thần cảnh bên cạnh sau khi vị cường giả chiếu thần cảnh kia nghe được mệnh lệnh một luồng khói lửa cuộn trào dưới chân người đó chuẩn bị phóng thẳng về phía phân lạc những cường giả chiếu thần cảnh này đều hiểu rất rõ khi đấu chân nguyên kỵ nhất là bị người ngoài làm phiền Bởi vì hai bên đấu chân nguyên đều không có tâm trí để chống đỡ sự công kích khác, chỉ một chút phân tâm cũng sẽ bị chân nguyên của đối phương cắn trả. Mà vị cường giả chiếu thần cảnh này nổi tiếng là vì tốc độ. Luồng khói lửa dưới chân giúp cho hắn di chuyển cực kỳ nhanh, vừa rồi ngay cả thiên uy phù đồ cũng không thể làm gì hắn. Nhưng vị cường giả chiếu thần cảnh này vừa định phóng đi thì thiên uy yêu vương đã nhanh hơn một bước, chặn ngay trước mặt hắn. Lúc trước thiên uy yêu vương muốn ngăn cản là trình hấp thụ thiên yêu thánh hỏa bởi vì thiên yêu thánh hỏa vô cùng quan trọng với hắc thiết yêu vương hiện tại thiên yêu thánh hỏa đã bị la trinh hấp thụ hết mà thiên uy yêu vương cũng nhìn thấy hắc thiết yêu vương đang đấu chân nguyên với cô gái loài người kia thiên uy yêu vương đã hiểu cô gái loài người kia nhất định thua cho nên nó trao đổi vai trò với đám cường giả chiếu thần cảnh loài người bây giờ tới lượt nó ngăn chặn hình thiên tố cùng hai người kia giờ phút này dù là thiên uy yêu vương hay hình thiên tố đều vô tình không để mắt đến một người đó chính là la trinh đang nằm trên màn sáng giống như lần trước Lúc này cơ thể hắn trở nên nóng rực, nóng vô cùng. Những thiên yêu thánh hỏa này bị vòng xoáy màu vàng trên người La Trinh hấp thụ, cũng là tinh luyện cơ thể hắn một lần. Loại cảm giác này, thật sự không muốn nếm trải thêm lần nữa. La Trinh ngồi dậy, lắc lắc cánh tay, đột nhiên phát hiện lồng ngực có chút khác thường. Ồ, lồng ngực có thêm một đường linh văn. Nhìn thấy đường linh văn kia, La Trinh lập tức vui mừng, từ sau lần hấp thụ địa tâm hỏa dưới lòng đất, lồng ngực hắn có thêm một đường linh văn, điều đó tượng trưng cho việc bản thân biến thành một thể linh khí mà hiện tại lồng ngực có tới hai đường linh văn một đường linh văn là chỉ linh khí hạ phẩm mà hai đường linh văn sẽ là linh khí trung phẩm nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt la trinh đồng thời hắn cũng cảm thấy hơi khó hiểu dựa theo quy luật từ trước hắn buộc phải hấp thụ hỏa diễm mới có thể tinh luyện cơ thể nhưng giờ đây hấp thụ màn xương đen đặc này sau lại có hiệu quả tương tự hắn không hề biết màn xương đen này chính là thiên yêu thánh hỏa của yêu tộc nó cũng là một loại hòa diễm chỉ có điều là một loại hòa diễm đặc biệt mà thôi cùng lúc này Là chính phát hiện trên cơ thể mình xuất hiện thêm vài thứ đặc biệt, trên hai cánh tay của hắn xuất hiện thêm hai vòng ký hiệu khác lạ. Ở giữa hai vòng ký hiệu này còn có chỗ trống to bằng quả trứng gà. Hắn dơ hai cánh tay lên, quan sát một lúc lâu, sắc mặt có chút ngỡ ngàng. Hắn không hiểu tại sao trên cánh tay lại xuất hiện loại ký hiệu này. Hơn nữa, hình như hắn từng thấy qua nó ở đâu rồi nên cảm thấy có hơi quen mắt. Chỉ là vừa mới hấp thụ màn xương đen nên hiện tại đầu óc hắn đều trong to bang qua trung ga han gio hai canh tay len quan sat mot luc lau sac mat co chut thái mơ hồ dù làm thế nào hắn cũng không nghĩ ra đã từng thấy những ký hiệu này ở đâu. ô, hai người bên trên đang làm gì vậy? La Trinh ngồi trên lớp màn sáng, ngẩng đầu nhìn lên. cách đó không xa là Hắc Thiết yêu vương và Vân Lạc đang mặt đối mặt, cứ đứng yên một cách quỷ dị như vậy. giữa hai người họ có một luồng yêu khí không ngừng tràn về phía trước, nhưng được một nửa thì hình như bị một sức mạnh vô hình nào đó chặn lại. chân nguyên của Vân Lạc vô hình vô sắc nên dĩ nhiên La Trinh không thể nhìn thấy, nhưng bởi linh hồn mạnh mẽ nên hắn có thể cảm nhận được chân nguyên của Vân Lạc đầu chân nguyên, La Trinh phản ứng chậm chạp, bây giờ mới hiểu ra. Sau khi trở thành cao thủ thiên tiên thì đúng là có thể dựa vào chân nguyên để chèn ép đối phương. Thật sự có một số người chuyên luyện công pháp cường hóa chân nguyên, trong quá trình chiến đấu không trực tiếp đối đầu mà là tìm cơ hội để kéo kẻ địch vào trong trận chiến tiêu hao chân nguyên, tức là chỉ đấu chân nguyên một cách đơn thuần. Cách này tuy có chút nguy hiểm nhưng có thể phát huy ưu thế của chân nguyên ở trình độ cao nhất. La Trinh nhìn sắc mặt Phân Lạc đã hơi trắng bệnh, liền hiểu Phân Lạc đang rơi vào thế yếu. Có điều La Trinh cũng không có gì lo lắng, hắn thậm chí còn ung dung nằm trên màn sáng, nhàn nhã nhìn lên trên. Còn Vân Lạc chỉ nhàn nhạt liếc nhìn La Trinh ở bên dưới, sau đó thu ánh mắt lại, vẫn tập trung phóng chân nguyên như cũ, không hề yêu cầu sự trợ giúp của hắn. Nhưng lúc này, người lên tiếng nhờ La Trinh trợ giúp trước lại là hình thiên tố. Bởi vì bị thiên uy yêu vương ngăn cản nên hình thiên tố không có cách nào đi viện trợ cho Vân Lạc. Có điều dù hắn không thể qua được, nhưng tiếng nói thì có thể, mượn sức mạnh của chân nguyên tiếng nói của bọn họ có thể chuyển đi rất xa. La Trinh, thắng bại của Vân Lạc rất quan trọng, có khả năng liên quan trực tiếp tới sự tồn vong của thành Bạch Đế, ngươi có thể giúp nàng một tay không?" Hình Thiên Tố hét to với La Trinh. La Trinh xoay người lại nhìn, lời nói của Hình Thiên Tố vẫn có chút hiểu quả. Thật ra trước mắt nếu là người khác, thì dù là ai hắn cũng đã đi giúp từ lâu rồi, nhưng hắn khoanh tay đứng ngoài như vậy chính là vì tức giận với thủ đoạn của Vân Lạc đối với hắn, nhưng lời của Hình Thiên Tố cũng có lý. Nếu Vân Lạc thực sự thất bại, Không nói tới chuyện thành bạch đế bị công phá, bản thân La Trinh cũng coi như xong, e rằng mấy con yêu vương kia chỉ cần động đồng ngón tay thôi cũng có thể giết chết hắn. Nghĩ tới đây, La Trinh không cam lòng mà bỏ dậy. Thấy La Trinh cuối cùng cũng có động tĩnh, vẻ mặt hình thiên tố và những cường giả chiếu thần cảnh khác đều trở nên vui mừng, nhưng đồng thời trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Dù gì đối phương cũng là hác thiết yêu vương. La Trinh mới chỉ là một tên nhóc nửa bước thiên thiên, mặc dù đấu chân nguyên không thể phân tâm, một khi phân tâm sẽ bị đối thủ nhân cơ hội phản kích Nhưng thực lực của La Trinh quá yếu, e rằng Hắc Thiết Yêu Vương không cần phân tâm cũng có thể giết chết hắn. Có điều, nếu không thử thì không thể biết được kết quả, mà hiện giờ cũng chỉ có La Trinh có thể thử. Ánh mắt của đám người đều tập trung vào La Trinh, sau đó bọn họ liền nhìn thấy La Trinh bò men theo màn sáng, tiến về phía Hắc Thiết Yêu Vương. Chương 124, biện pháp. Màn sáng này có hình bầu dục, nhìn từ xa giống như một quả trứng gà cực lớn giữa không trung. La Trinh men theo đường viền mà leo lên, chỉ một chốc đã lên được một nửa. Lúc này Hắn chỉ còn cách khắc thiết yêu vương vèn vẹn khoảng ba trượng. Nghe nói khi đấu chân nguyên thì không thể phân tâm dù chỉ một chút, nhưng tên này là yêu vương, vượt xa phạm của loài người của loài người bình thường. Nếu bản thân xong. bo tới, bị xương nhọn của nó đâm trúng thì mạng mình coi như xong. Tất cả vẫn nên cẩn thận thì hơn. Biện pháp ổn thoả nhất vẫn là lợi dụng phi đao để tấn công. Hắn không mong phi đao của mình có thể giết chết yêu vương, nhưng chỉ cần có thể làm nó bị thương cũng đủ tạo nên ảnh hưởng lớn rồi. Nghĩ đến đây, ngón tay la trinh lắc nhẹ một cái. Phi đao bay ra khỏi nhận tu di, sau đó hắn vung tay về phía hắc thiết yêu vương trước mặt, thanh phi đao liền phóng thẳng về phía lưng của hắc thiết yêu vương. Lúc này hắc thiết yêu vương cũng âm thầm kêu khổ. Vào lúc nó phóng thiên yêu thánh hỏa ra thì đã cảm nhận được tên nhóc loài người kia cũng bị bao phủ bên trong. Nhưng hắc thiết yêu vương không để tâm đến chuyện đó. Đối với nó, tên nhóc nửa bước tiên thiên đó chẳng qua chỉ là một con kiến, mà một con kiến thì có thể gây ra động tĩnh lớn được đến đâu. Với khả năng ăn mòn của thiên yêu thánh hỏa, e rằng chẳng bao lâu. Tên nhóc đó sẽ bị ăn mòn không còn sót lại gì, nhưng nó không thể ngờ tới rằng tên nhóc loài người không những không bị ăn mòn mà còn hút cạn thiên yêu thánh hỏa của nó. Chuyện này quả thực quá mức quỳ dị. Chính sự quỳ dị đó đã khiến nó có chút cảnh giác, vì ngay từ lúc bắt đầu, phân Lạc đã dùng kết giới nhốt tên nhóc này lại và mang lên chiến trường. Nếu không phải tên nhóc này có khả năng hấp thụ thiên yêu thánh hỏa của nó, thì hắn thực sự sẽ là gánh nặng của cô gái kia. Cho nên Hắc Thiết Yêu Vương cho rằng đây không phải trùng hợp, mà là có âm mưu từ trước. Nếu đã là âm mưu, vậy thì khẳng định sẽ có tính toán về mọi mặt, nó sợ loài người còn có chiêu gì đằng sau. Kết quả là, nó dương mắt nhìn la trinh bò lên, rồi ném phi đao về phía nó. Tốc độ bay của thanh phi đao cực nhanh, chỉ nháy mắt đã tới phía sau lưng hắc thiết yêu vương. Một thanh đao thật sắc bén, nhưng nếu chỉ dựa vào cái này e rằng khó có thể khiến ta phân tâm, hắc thiết yêu vương nói rất bình tĩnh. Thanh phi đao sắc bén kia phóng về phía sau lưng hắc thiết yêu vương, nhưng ngay khi nó sắp chạm đến thì lại bị cản lại. Giống như đã gặp phải một lực cản to lớn nào đó Sau đó nó bay lệch hướng sang bên cạnh Cuộc chiến bên ngoài lúc này cũng đã dừng lại Loài người và hai con yêu vương còn lại rơi vào thế giảng co Hai bên đều vô cùng căng thẳng quan sát từng cử động bên phía hắc thiết yêu vương Đáng tiếc, hình thiên tố lắc đầu Thực lực của nửa bước tiên thiên quả nhiên không đủ Nếu như thanh phi đao kia do hình thiên tố hàn ném ra Thì hắc thiết yêu vương không thể tránh được Chỉ sợ nó phải chết chắc rồi Đám cường, giả chiếu thân cảnh cũng đều lộ ra vé thất vọng Đặt kỳ vọng quá lớn vào một tên nhóc nửa bước tiên thiên đúng là không sáng suốt, thiên uy yêu vương và một con yêu vương khác lúc này thì cảm thấy nhẹ nhõm, tên nhóc loài người kia quá yếu, giống như khi một con sư tử đang ẩu đả với một con báo, một con kiến ở bên cạnh có thể tạo nên sóng gió gì chứ. Là chỉ nhìn thấy cảnh này, chớp mắt một cái, gập nhẹ ngón cái, phi đao đang đà rơi xuống đã quay về tay hắn, sau đó, hắn tiếp tục phóng đao thêm vài lần về phía sau hắc thiết yêu vương. Mỗi khi phi đao đến gần phía sau yêu vương thì lập tức mất đi sự chính xác, không bay lệch lên trên thì cũng rơi xuống dưới, có một lần còn vòng vèo bay ngược trở lại đâm về phía La Trinh, may mà hắn né nhanh, nếu không thì đã bị đao của chính mình làm bị thương. Sau vài lần thử nghiệm không thành công, La Trinh liền từ bỏ phi đao, quay sang sử dụng thiên ma thần quyền, La Trinh rút chân khí từ trong cơ thể ra, lặng lẽ hít một hơi, bay ra quyền thức mở đầu của thiên ma thần quyền, sau đó ngưng tụ chân khí thiên ma, đánh một quyền về phía hắc thiết yêu vương ma động thiên hạ một quyền ảnh màu tím đen bay khỏi tay la trinh chúng cho ta la trình rất tin tưởng vào thiên ma thần quyền dù gì hắn cũng dựa vào thiên ma thần quyền mà đánh bại hứa hưu cường giả chiếu thần cảnh dù hắn cũng biết rõ lúc ấy hoàn toàn là vì đầu óc hứa hưu không tỉnh táo đứng yên tại chỗ mà không biết đường tránh phốc quyền ảnh màu tím đen bay đến phía sau hắc thiết yêu vương cũng bị một lực trường vô hình cản lại không có hiệu quả la trình nhíu mày thật sâu nếu đến cả thiên ma thần quyền cũng không có hiệu quả thì hắn cũng thực sự có chút bế tắc Trừ phi bản thân ở gần Hác Thiết Yêu Vương, nhưng nghĩ tới sức mạnh biến thái của Hác Thiết Yêu Vương, nếu như nó thực sự dành ra một phần sức mạnh để đối phó với mình, e rằng bản thân cũng lành ít giữ nhiều. Tên loài người nhỏ bé, nếu ngươi dừng tay lại, sau khi đánh hạ thành bạch đế ta có thể xem xét tới việc không giết ngươi để ngươi làm nô bộc của ta. Lúc này, Hác Thiết Yêu Vương bỗng nhiên mở miệng, xem ra tuy nó tránh được sự công kích của La Trinh, nhưng nó cũng cực kỳ kiêng kỵ việc La Trinh cứ ở phía sau không ngừng dùng các đòn đánh thăm dò. Hắc Thiết Yêu Vương không nói còn đỡ, lời vừa nói ra lại khiến La Trinh nghe xong, lập tức nhớ mẩy, nở một nụ cười lạnh. Ta không có hứng thú làm nô bộc của ngươi. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Hắc Thiết Yêu Vương hỏi. Ha ha, làm trưởng bối của ngươi thì sao? Ví dụ như làm trang ngươi, La Trinh cười nói. Tiếng nói của Hắc Thiết Yêu Vương lập tức trầm xuống. Tên loài người kia, ngươi biết hậu quả của việc làm nhục ta là gì không? Là gì ta không biết? Ta chỉ biết hai tộc nhân, yêu không đội trời chung đừng mong dùng những lợi ích bé như mắt mũi đó để dụ dỗ ta, La Trình đáp trả lại. Được, ta thích loại người có cốt khí, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Hắc Thiết yêu vương nói xong, đột nhiên tăng mạnh tần suất và tốc độ phóng yêu khí lên. Yêu khí của Hắc Thiết yêu vương bên này vừa tăng lên, áp lực của Vân Lạc bên kia cũng tăng theo. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn như trứng ngỗng của Vân Lạc càng thêm trắng bệnh, hiển nhiên đang phải nỗ lực hết sức để chống đỡ. La Trình nhìn Vân Lạc, cô gái với khuôn mặt không cảm xúc này. Cho dù là lúc đau khổ nhất cũng không thể hiện một chút nào ra mặt, nhưng chính vì như vậy, chồng nàng ta lại càng đáng thương. Được thôi, vậy thì liều một lần xem sao. Bản thân La Trinh cũng biết rằng, Trinh hắn cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng với Hác Thiết Yêu Vương. Một khi phân Lạc thất bại, e rằng kết cục của La Trinh còn thảm hơn những người trong thành bạch đế này. Thế là hắn dựa sát lưng vào màn sáng, khuỵu hai chân, sau đó đột nhiên nhảy bật lên, xông về phía Hác Thiết Yêu Vương. Khoảng cách chỉ có ba trượng. Vậy nên chỉ một cú nhảy là hắn đã tiếp cận được. Vân Lạc bên kia, nhìn thấy La Trinh nhảy qua, đồng thời cũng nắm chắc cơ hội. Lúc này, lượng chân nguyên nàng phóng ra cũng tăng lên. Hiện tại chỉ cần Hác Thiết Yêu Vương có một chút phân tâm nhẹ thì Vân Lạc liền có thể giải quyết được nó. Lúc này chỉ chờ xem La Trinh có thể ép Hác Thiết Yêu Vương phải phân tâm hay không. Ngay chớp mắt tiếp cận đó, một mũi châm nhọn hoát màu vàng nhạt bắn ra từ giữa mi tâm của La Trinh, đâm thật mạnh về phía Hác Thiết Yêu Vương. Kinh thần thứ! La Trinh không hy vọng kinh thần thứ của hắn có thể làm một yêu vương mạnh mẽ như vậy bị thương. Nhưng hắn chỉ cần kinh thần thứ có thể khiến cho Hắc Thiết yêu vương bị phân tâm là được. Kinh thần thứ phóng thẳng về phía đầu Hắc Thiết yêu vương, đâm chúng rồi. Kinh thần thứ màu vàng nhạt đã đâm trúng phần đầu của Hắc Thiết yêu vương, nhưng Hắc Thiết yêu vương dường như không có phản ứng gì. Khạc khạc, thú vị. Không ngờ tên nhóc này còn biết công kích tinh thần. Chẳng qua cường độ linh hồn của ngươi mặc dù mạnh hơn nhiều so với người thường, nhưng so với ta thì vẫn yếu hơn một chút không thể tạo ra ảnh hưởng gì cho ta được. Nếu linh hồn của người mạnh thêm một chút nữa, e rằng hôm nay ta gặp phiền phức rồi. Hắc Thiết yêu vương nói với giọng rất bình tĩnh. Hiện giờ, kẻ gặp phiền phức chắc hẳn là ngươi rồi. Tiếng nói của Hắc Thiết yêu vương vừa dứt, La Trình liền cảm thấy một sức mạnh vô hình cuốn về phía hắn. Phi Lào Nát và Thiên Ma Thần Quyền của La Trình lúc trước đều bị sức mạnh vô hình này hóa giải. Hắn không ngờ lượng sức mạnh vô hình này còn có thể dùng để công kích. Luồng sức mạnh này mạnh mẽ đến mức nào? Càng người la trinh đang ở giữa không trung nên không có cách nào tránh được Bộp. cơ thể la trinh và luồng sức mạnh vô hình kia va chạm với nhau phát ra một tiếng động cực lớn sau đó la trinh bị luồng sức mạnh đó đập bay ra xa bột bột bộp, bộp. luồng sức mạnh vô hình kia quá to lớn la trinh bị đập rơi thẳng xuống dưới nhưng vì lực va chạm quá mạnh nên làm cho hắn sau khi đập bột xuống đáy màn sáng thì lại bật lên đập thẳng lên trần nhà bên trên như một trái bóng ra. cứ đập lên đập xuống như vậy khoảng bốn năm lần Luồng sức mạnh to lớn kia mới hoàn toàn biến mất, La Trinh rơi xuống đáy của màn sáng, nằm dạp trên nền, không hề nhúc nhích, chết rồi hả? Ha ha, chỉ là một con kiến mà thôi, thật sự nghĩ rằng có thể cắn được ta? Hắc Thiết Yêu Vương cười một cách âm hiểm. Ánh mắt Vân Lạc lướt nhẹ qua trên người La Trinh, khuôn mặt nàng vẫn là vẻ lạnh nhạt nghiêm túc như trước, nhưng cặp mắt nàng có hơi run rẩy, trong cặp đồng tử trắng bạch kia xuất hiện một tia nguy hiểm. Các cường giả chiếu thân cảnh cũng lắc đầu, Đặt hy vọng vào La Trinh đúng là không thực tế xem ra bọn họ đã mong mỏi quá nhiều rồi dù gì kể cả lạc cường giả chiếu thần cảnh thông thường khi gặp phải hắc thiết yêu vương cũng có áp lực tương đối lớn bị một nguồn sức mạnh lớn như vậy đập vào người e rằng xương cốt toàn thân la trinh đã vỡ vụn có lẽ không thể bò dậy được nữa rồi nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là cánh tay của la trinh đột nhiên động đậy sau đó không ngờ hắn lại ngằng đầu lên tiếp tục bò dậy mặc dù trông rất khó khăn sau khi bò dậy trên màn sáng hắn hoạt động cơ thể một hồi cú va chạm vừa rồi thực sự là sức mạnh quá khủng bố, xém chút nữa làm eo hắn gãy mất. Có điều may nhờ có sức mạnh khổng lồ này đã khiến cơ thể hắn sản sinh ra một luồng khí nóng rèn luyện đan điền của hắn, khiến hắn cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Nếu như không phải do tính mạng gặp nguy hiểm, là Trinh thật sự cam lòng để bị đánh thêm vài lần, chưa biết chừng còn có thể được phá lên tiên thiên cảnh. Hắc Thiết yêu vương thấy La Trinh còn có thể bò dậy, cặp mắt sâu sì của nó khẽ chấn động, xau xí ràng nó cũng rất kinh ngạc, mà trên khuôn mặt luôn không biểu cảm của phân lạc. Lúc này cũng không biết trùng hợp hay vô ý mà khóe miệng hơi cong lên, nhìn giống như là đang cười. Phải biết rằng, từng có người khẳng định, bọn họ thà tin rằng mặt trời sẽ không mọc nữa cũng không tin Vân Lạc sẽ mỉm cười. Không biết nếu bọn họ nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của Vân Lạc thì sẽ nghĩ như thế nào. Tất cả mọi người đều không chú ý đến nụ cười của Vân Lạc, tất nhiên La Trinh cũng không. Hàn vẫn đang nghiên cứu làm sao để cho Hác Thiết yêu vương một đòn chí mạng. La Trinh đi đi lại lại trên lớp màng sáng, ánh mắt vô tình thoáng nhìn thấy hứa hưu ở phía xa. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm Hứa Hưu, rồi đột ngột sáng lên, sau đó liền vẫy tay với Hứa Hưu, nghiêm túc mà nói, Hứa Hưu không phải là một người quá ngu ngốc, người có thể bước vào chiếu thần cảnh, không ai không là thiên tài, là con cưng của trời. Sau khi Hứa Hưu cảm nhận được ánh mắt của La Trinh, thì trong chớp mắt hắn liền hiểu ra. Tiếp theo đó, La Trinh liền vẫy tay với hắn. Sau khi La Trinh vẫy tay, Hứa Hưu giơ tay ra, trong tay hắn xuất hiện một con ngũ trảo kim long đánh thẳng về phía La Trinh. Chương 125: Thoát chết trong gang tấc. Hai con yêu vương kia có thể ngăn được cường giả chiếu thần cảnh, nhưng khó có thể ngăn cản họ phóng chân nguyên về phía đó. Hơn nữa, hai con yêu vương cũng không hiểu, rốt cuộc người nọ đánh ra một con ngũ chảo kim lông để làm gì. Con ngũ chảo kim lông kia uốn lượn ung dung bay tới chỗ La Trình. Khi ngũ chảo kim lông bay tới một khoảng cách nhất định, La Trình nắm chặt hai tay, đánh ngay một quyền về phía đó. Má động thiên hạ Một quyền ảnh màu tím đen lao thẳng về phía con ngũ chảo kim lông. Sau một tiếng âm vang rội, Quyền ảnh đó lập tức chui vào trong cơ thể ngũ chảo kim lông và để lại một chấm đen nhỏ trên người nó. Rồi chấm đen kia nhanh chóng lan ra, biến ngũ chảo kim lông thành một ngũ chảo hác lông. La Trinh điều khiển ngũ chảo hác lông bay qua bay lại trên không trung. Phía đằng xa, Chu Phi Hằng dường như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Sau đó, Chu Phi Hằng vẫy tay một cái, một thanh kiếm bạc xuất hiện trong tay hắn, sau đó lao thẳng về phía La Trinh. Hứa hưu cũng tiếp tục tung ra thêm một ngũ chảo kim lông bay về phía La Trinh. Dù là Ngũ Trảo Kim Long hay Thanh Kiếm nhỏ màu bạc kia, La Trinh cũng đều tiếp nhận, không chế Ngũ Trảo Hắc Long cắn nuốt chúng, lần này, Ngũ Trảo Hắc Long do La Trinh điều khiển lập tức phình to gấp đôi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Đông Đảo Cường giả chiếu thần cảnh sao có thể không hiểu, việc này giống như giải phóng chân nguyên để nuôi dưỡng Ngũ Trảo Hắc Long của La Trinh. Trong số những người đứng đây, ngoài hình thiên tố là chân nguyên hóa thân nên không thể giải phóng chân nguyên thì tất cả đều lần lượt giải phóng chân nguyên trong cơ thể ra, bắn về phía La Trinh ngũ chảo hắc long không ngừng cắn nuốt chân nguyên bắn tới, càng cắn nuốt thì thân hình nó càng phình to, uy thế cũng càng mạnh mẽ. Sau thời gian một nén, nhang, một con ngũ chảo hắc long khổng lồ xuất hiện giữa trời. uy thế mà ngũ chảo hắc long tỏa ra khiến cho hình thiên tố cũng lấy làm kinh hãi. Không ngờ chân khí của thiếu niên này lại đáng sợ đến thế. Dựa vào thực lực nửa bước tiên thiên mà có thể tạo ra thanh thế như vậy, thật sự là thế gian hiếm thấy. Hứ hư há hốc miệng nhìn ngũ chảo hắc long, một đòn uy lực như thế, ở đây ai có thể ngăn cản? Bỉ Ngũ Trảo Hắc Long đánh chúng, chỉ sợ dù là Hình Thiên Tố cũng bị đánh cho hồn bay phách tán. Xem ra mình thua dưới tay La Trinh cũng không oan uổng. Nét mặt Chu Phi hàng tràn đầy ý cười, hắn nói nhỏ, "Khà khà, thằng nhóc mà Thiên Ngưng nhà ta nhìn chúng, tuy thực lực mới chỉ nửa bước Tiên Thiên nhưng đúng là không phải kẻ tầm thường." Tuy đang tập trung ngăn cản yêu khí của Hắc Thiết Yêu Vương, nhưng giây phút liếc mắt nhìn thấy Ngũ Trảo Hắc Long khổng lồ kia, trong đôi mắt màu trắng của Vân Lạc cũng lé lên sự kinh ngạc, tuy nói nét kinh ngạc ấy chỉ phù thoáng qua. Sau đó gương mặt nàng nhanh chóng trở về sự bình tĩnh vốn có. Nhưng biểu cảm đó thật sự rất hiếm có, trừ khi đã xảy ra chuyện gì đó rất khó tin. Hiển nhiên, chuyện khó tin này chính là chuyện La Trinh đang làm. La Trinh lợi dụng đặc tính của chân khí thiên ba, cộng thêm chân nguyên của vài vị cường giả chiếu thần cảnh cung cấp đã tạo ra một con ngũ chảo hác long cực kỳ khủng bố với uy thế kinh người. Nhưng thật ra, ngũ chảo hác long có một khuyết điểm chí mạng. Nếu trong một cuộc chiến thật sự, Cho dù là cường giả chiếu thần cảnh hay yêu vương cũng sẽ không quá sợ ngũ chảo hác lông này, nguyên nhân là thực lực La Trinh còn quá yếu, vẫn chỉ là nửa bước tiên thiên. Tốc độ bay của ngũ chảo hác lông do hắn điều khiển hoàn toàn không thể đổi kịp tốc độ của yêu vương và cường giả chiếu thần cảnh, không ai ngây ngốc đứng đó để ngũ chảo hác lông đánh chúng. Chỉ cần trốn thật xa là có thể chờ đến khi ngũ chảo hác lông tan biến, sau đó liền có thể phản kích đánh chết La Trinh. Nhưng tình huống hôm nay lại thích hợp nhất để ngũ chảo hác lông phát huy uy lực hắc thiết yêu vương đang so đấu chân nguyên với Vân lạc giờ phút này đừng nói nhúc nhích ngay cả phân tâm cũng không được sau khi phát hiện ra ngũ chảo hắc long sắc mặt hắc thiết yêu vương trở nên cực kỳ khó coi nó thật sự không ngờ thằng nhóc loài người kia có thể làm được đến mức này đồng thời hắc thiết yêu vương cũng cảm thấy thật hoang mang rốt cuộc ngay từ đầu đã là một cái bẫy hay tất cả đều là trùng hợp nếu là cái bẫy thì không khỏi quá mức mạo hiểm đem chiến thắng gửi gắm vào tay một thằng nhóc nửa bước tiên thiên như vậy thật quá viển vông Nhưng nếu là trùng hợp, chẳng lẽ trời muốn diệt ta, trong lòng hắc thiết yêu vương tràn ngập không cam lòng, rõ ràng đám người chiếu thần cảnh đều không chịu nổi một đòn của nó, vậy mà cuối cùng lại xuất hiện tình huống này. Không chỉ thiên yêu thánh hỏa bị thằng nhóc đó cắn nuốt mất, cuối cùng hắn còn tung ra một con ngũ chảo hắc lông lớn như thế để lấy mạng mình. Ta không cam lòng, trong lúc hắc thiết yêu vương âm thầm gào thét, la trình đã điều khiển ngu chảo hắc lông xuyên qua màn sáng, lao thẳng về phía hắc thiết yêu vương. Vân lạc thấy thế liền lập tức giải phóng gần như toàn bộ chân nguyên trong người, muốn dùng một chiều giết chết Hắc Thiết yêu vương. Gào, ngũ trảo hắc long vừa nhào tới chỗ Hắc Thiết yêu vương vừa ngửa đầu phát ra một tiếng ngâm mang theo khí thế vô tận, nó há miệng đất về phía Hắc Thiết yêu vương. Giờ phút này, Hắc Thiết yêu vương rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, né tránh. Vân lạc bên kia tuyệt đối sẽ không thả cho nó, nó chắc chắn sẽ bị con nhóc loài người này phản kích dữ dội. Nhưng gắng gượng chống đỡ một đòn của ngũ trảo hắc long, làm sao có thể? Ngay cả Hác Thiết Yêu Vương cũng không dám chắc. Huống chi, cứ cho là nó thật sự chống đỡ được đòn tấn công của ngũ trảo Hác Long. May mắn sống sót thì con nhóc loài người kia cũng sẽ không bỏ qua. Kha kha, thằng nhóc loài người, ta muốn ngươi trả giá bằng tính mạng của mình. Trong cơn tuyệt vọng, Hác Thiết Yêu Vương rốt cuộc cũng hiểu rõ. Trước mắt nó chỉ có một con đường, đó chính là liều mạng. Hác Thiết Yêu Vương nhanh chóng thu yêu khí về. Trong cuộc so đấu chân nguyên, thu chân nguyên về chính là hành vi tự sát nhưng hắc thiết yêu vương không còn lựa chọn nào khác ngay trong khoảnh khắc hắc thiết yêu vương thu hồi yêu khí chân nguyên của Vân lạc cũng cuồn cuộn ập xuống người nó phụt hắc thiết yêu vương nhổ ra một mụn máu yêu khí trong thân thể nó suy yếu rất nhiều hiển nhiên đã bị thương nặng đây cũng là do lúc do đấu chân nguyên với hắc thiết yêu vương chân nguyên của Vân lạc đã cạn kiệt khá nhiều nếu không chiêu vừa rồi của Vân lạc có thể khiến hắc thiết yêu vương nổ tan sắc hắc thiết yêu vương đập mạnh đôi cánh của nó chỉ nháy mắt đã biến mất khỏi chỗ tránh được đòn tấn công của ngũ trảo hắc long khổng lồ, đồng thời nó tiếp tục dương cánh lao thẳng về phía la trinh. hiển nhiên hắc thiết yêu vương hận la trinh thấu xương, thể phải giết hắn bằng được. đối mặt với thế tấn công của hắc thiết yêu vương, vẻ mặt la trinh lập tức thay đổi, hắn chạy trốn một cách điên cuồng ngay trên lớp màng sáng. đối giết hắn là một con yêu vương, không phải yêu tướng, gặp phải yêu tướng, la trinh còn có thể đấu một trận, nhưng đối mặt với yêu vương, hắn chỉ có thể liều mạng mà chạy trốn. nhìn tình hình lúc này, dù hắn muốn chạy trốn. Chỉ sợ cũng trốn không thoát. Thật là xui xẻo. La Trinh vừa chạy vừa buồn bực nghĩ, vì sao mấy chuyện xui xẻo này lúc nào cũng đổ lên đầu hắn. Đúng lúc này, bên tai La Trinh truyền đến tiếng gió phù phù. Không cần phải nghĩ, gần như là dựa vào phản xạ có điều kiện, hắn lan một vòng ngay tại chỗ, một cái xương nhọn xanh xám xẻt qua tai hắn. Xương nhọn của yêu vương, cho dù là uy lực hay tốc độ cũng đều vượt xa yêu tướng không chỉ mười lần. Tuy không đâm trúng La Trinh nhưng luồng gió lốc nó tạo ra xẹt qua cũng khiến gò má hắn đau rát, La Trinh lăn một vòng, sau đó lập tức đứng lên, không cần nhìn đã ném ngay phi đao nát ra. Tốc độ của hắn chậm hơn Hắc Thiết Yêu Vương rất nhiều. Giờ phút này, hắn không thể chiến đấu bằng thị giác mà hoàn toàn dựa vào bản năng và cảm giác, không thể không nói, bản năng chiến đấu của La Trinh được tôi luyện rất nhiều trong từng trận chiến. Hắn lập tức ném thẳng phi đao về phía Hắc Thiết Yêu Vương, nếu là yêu tướng thông thường, chắc chắn đã bị phi đao nát đâm thủng, nhưng đối phương là Hắc Thiết Yêu Vương Dù đã bị thương nặng, thực lực chỉ còn một phần mười, nhưng đối với La Trinh thì nó vẫn là một sự tồn tại khó mà vượt qua. Bộp, hắc thiết yêu vương dưới tay đập cho phi đao nát của La Trinh bay sang một bên. Thanh phi đao hoàn toàn không tạo ra chút thương tổn nào cho nó. Tuy không thành công nhưng thanh phi đao cũng đã giúp La Trinh tranh thủ chút thời gian để chạy thoát, ít nhất là giúp cho hắn kéo dài khoảng cách với hắc thiết yêu vương ra một trượng. Chỉ đáng tiếc, tốc độ của hắc thiết yêu vương vượt xa dự tưởng tượng của La Trinh. Đôi cánh sau lưng nó đập mạnh một cái. Thân thể khổng lồ của nó đã xuyên qua không gian, bổ nhào tới chỗ La Trinh. Tên nhóc loài người, chết cho ta, ta muốn hút sạch máu thịt của người. Bốn cái xương nhọn nhô ra từ thân thể Hắc thiết yêu vương đâm thẳng về phía La Trinh từ các hướng. Nếu La Trinh bị một cái xưng nhọn trong đó đâm trúng, thân thể hắn sẽ bị yêu vương hút thành sắc khô. chương 126, cố chấp, vào giờ phút này, La Trinh cảm nhận được nguy hiểm sau lưng, nhưng trên thế gian có rất nhiều chuyện không thể tránh được như vậy biết rõ nguy hiểm đã đến gần nhưng La Trinh trốn không thoát, cũng bỏ không được. Nếu không bỏ được, vậy thì liều mạng. La Trinh nhảy dựng lên, xoay người trên không trung, nhìn chằm chằm Hắc Thiết Yêu Vương đang bám sát phía sau, chỉ cách trong gang tấc, mà mấy cái sừng nhọn trên người nó cách hắn lại càng gần hơn, trong đó cái xương nhọn gần nhất chỉ cách chóp mũi hắn vài thước. "Nổ cho ta." gào. Con Ngũ Trảo Hắc Long trên đỉnh đầu La Trinh vừa gầm lên một tiếng vang dội vừa lao thẳng xuống, Hắc Thiết Yêu Vương tránh được đòn tấn công trước đó của Ngũ Trảo Hắc Long. Nhưng nó vẫn chưa tan biến, La Trinh luôn điều khiển ngũ chảo Hác Long bay song song với hắn. Lúc này, tất cả đòn sát thủ trên người La Trinh đều không còn tác dụng. Thời điểm mấu chốt hắn chỉ có thể điều khiển ngũ chảo Hác Long khổng lồ ra ngăn địch mà thôi. Nếu Hác Thiết Yêu Vương thật sự muốn bắt chấp tất cả để giết chết hắn thì nó sẽ phải chịu đòn tấn công của ngũ chảo Hác Long, nhưng như vậy vẫn có thể lấy mạng hắn. Nếu Hác Thiết Yêu Vương không dám liều chết với hắn thì hắn vẫn còn cơ hội sống sót. Hác Thiết Yêu Vương cực kỳ không cam lòng. Tên nhóc loài người kia đã gần ngay trước mắt, nó lập tức có thể đánh chết hắn, nhưng còn ngũ chảo hắc long chết tiệt trên trời kia lại đang lao thẳng xuống. Kha kha, thằng nhóc loài người tinh danh kia, ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát? Hắc thiết yêu vương đập cánh bay vụt qua bên cạnh một cách quỷ dị. Xem ra nó định chờ ngũ chảo hắc long bay qua liền tấn công La Trinh lần nữa. Đáng tiếc, mưu tính của Hắc Thiết yêu vương đều hỏng bét. La Trinh vừa mỉm cười với Hắc Thiết yêu vương vừa nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay. Ngũ chảo hắc long đột một đổi hướng nuốt chửng La Trinh. Còn ngũ chảo hắc lòng khổng lồ này vốn biến ra từ chân khí thiên ma, mà chân khí thiên ma thuộc về La Trinh, vậy nên La Trinh chui vào trong thân thể ngũ chảo hắc lòng không chỉ không chịu tổn thương mà ngược lại có thể điều khiển ngũ chảo hắc lòng vây kín hắn. Hắc thiết yêu vương hiển nhiên không đoán được La Trinh sẽ dùng chiêu này. Nó vốn có thể dễ dàng lấy mạng La Trinh, nhưng bây giờ hắn trốn kỹ trong cơ thể ngũ chảo hắc lòng khiến nó không thể ra tay được. Gừ gừ gừ, hắc thiết yêu vương bắt đầu gào thét. Đột nhiên có mấy chục cái xương nhọn xanh xám bắn ra từ trong cơ thể nó. Những xương nhọn này đâm hết vào thân thể ngũ chảo hác lòng rồi lại xuyên qua từ bên kia. Nhưng hác thiết yêu vương không tìm thấy La Trinh trốn ở đâu nên chỉ có thể đâm chọc lung tung. La Trinh lẳng lặng nằm bất động dưới đáy ngũ chảo hác lòng. Từng cái xương nhọn vụt qua đỉnh đầu khiến hắn cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Lúc này tất cả đều phải dựa vào may rủi. Cuối cùng, vận may của La Trinh cũng khá tốt. Nhiều xương nhọn như vậy nhưng không cái nào đâm chúng hắn Hắc Thiết Yêu Vương không còn cách nào, cái miệng đầy răng nhọn lập tức gào thét một hồi. Sau đó, nó vung cánh dự định bay khỏi đây bởi nó đã bị thương nặng, nếu gắng gượng sẽ thật sự bỏ mạng ở nơi này. Ngày lúc Hắc Thiết Yêu Vương chuẩn bị chạy trốn, một kết giới màu máu đột ngột xuất hiện phía sau Hắc Thiết Yêu Vương. Kết giới huyết ngục, kết giới phá mạnh, kết giới cẩu nhận. Trong giây phút quyết định, Vân Lạc rốt cuộc cũng tung ra đòn sát thủ. Thật ra Vân Lạc đã chuẩn bị từ lâu. Bởi dù là cái nào trong ba kết giới này cũng đều mất rất nhiều thời gian chuẩn bị, nếu ngay lúc nãy Hắc Thiết Yêu Vương quyết định chạy trốn luôn thì Vân Lạc không chắc có thể ngăn được nó. Dù sao nếu bàn về thực lực chân chính, Hắc Thiết Yêu Vương mạnh hơn Vân Lạc rất nhiều, dù bị thương nặng thì nó vẫn có đủ khả năng để trốn thoát. Nhưng bởi vì La Trinh Trọc dẫn Hắc Thiết Yêu Vương dẫn tới việc bị nó đuổi giết nên Vân Lạc mới có thể thi triển bí thuật nhằm phục hồi một phần chân nguyên của mình, đồng thời tung ra ba kết giới cực mạnh, những kết giới này đều cực kỳ mạnh mẽ. Hắc Thiết Yêu Vương thấy thế, đột nhiên đâm về phía mép của kết giới huyết ngục, chỉ một cú đâm đã làm cho kết giới huyết ngục vỡ tan. Nhưng tầng kết giới thứ hai, kết giới phá mệnh đã chặn hắc thiết yêu vương lại. Cùng lúc đó, kết giới huyết ngục nháy mắt đã được tái tạo lại, trói chặt hắc thiết yêu vương một lần nữa. Nếu như hắc thiết yêu vương còn đang trong trạng thái sung mãn thì ba kết giới này hoàn toàn không thể trói buộc được nó. Nhưng lúc này nó đã bị thương nặng nên hoàn toàn không thể phá được ba tầng kết giới của vân lạc la trinh, điều khiến ngũ trảo hắc long bay vào trong kết giới. Vân lạc bay lơ lửng cách đó không xa nói khẽ với La Trinh. La Trinh thật sự không muốn nghe lời Vân lạc. Hắn không có gì lý do để nghe lời của nàng cả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vất vả làm mới có cơ hội giết chết yêu vương. Hắn là một thành viên của nhân tộc, hoàn toàn không có lý do gì để bỏ qua. Vì thế ngón tay La Trinh vẫy nhẹ một cái, ngũ chảo hắc long lập tức bay về phía hắc thiết yêu vương. Đúng vào khoảnh khắc ngũ chảo hắc long lao tới, Vân lạc điều khiển ba tầng kết giới mở ra khoảng trống phía trên. Ngũ chảo hắc long lần lượt chui và qua từng tầng. Từng tầng, hắc thiết yêu vương giống như con thú bị nhốt trong lòng, quẩy đạp điên cuồng trong kết giới nhỏ hẹp mà không thể thoát ra. Nó chừng mắt nhìn là trinh điều khiển mũ trảo hắc long lao về phía mình. Nhận ra bản thân không thoát khỏi con đường chết, hắc thiết yêu vương không càm lòng cấm lên giận dữ. Con người, các người sớm muộn sẽ phải trả giá. À, ầm ầm, trước khi mũ chảo hắc long đâm chúng hắc thiết yêu vương, con yêu vương này đã mu trao hac long đam trung hac tự phát nổ yêu đan. Quy lực khi yêu vương tự phát nổ yêu đan dữ dội thế nào? Nguồn năng lượng đen đặc lập tức bùng lên một cách điên cuồng, lan tràn ra xung quanh. Ba tầng kết giới của Vân Lạc chỉ trói buộc luồng năng lượng này được trong nháy mắt rồi sau đó vỡ tan, tạo ra tiếng động và sóng xung kích cực kỳ dữ dội. Sau khi Hắc Thiết yêu vương tự phát nổ, man sáng dưới chân La Trình cũng đột nhiên biến mất. La Trình không thể bay lượng, lại bị làn sóng xung kích hất văng ra nên cả người liền rơi thẳng xuống. Vân Lạc bị sóng xung kích đẩy lùi một khoảng cách khá xa. Khuôn mặt vô cảm của nàng nhìn thoáng qua La Trình đang rơi xuống nhanh chóng. Sau đó bóng người màu trắng đột nhiên vọt tới cạnh hắn. Tiếp đó, bàn tay nhỏ bé của nàng vung nhẹ một cái, sáu mảnh kết giới trong suốt hợp lại thành một kết giới hình khối vuông, bao trùm La Trinh một cách kín kẹ ở bên trong. La Trinh giờ khóc giờ cười nhìn kết giới trong suốt xung quanh. Lúc trước hắn bị giam giữ thế nào thì bây giờ cũng bị giam giữ như thế. Có điều đã ngộ tốt hơn chút, không đến mức khiến hắn phải ngồi sổ một cách cực kỳ nhẫn uất Phân lạc điều khiển kết giới để hai người vững vàng rơi xuống đất. Trên không trung chỉ còn một con yêu vương thông thường và thiên uy yêu vương. Thấy hấp thiết yêu vương tự phát nổ, biết rõ lần công thành này đã hết hy vọng, hai con yêu vương vùng cánh hóa thành một vệt đen nhanh chóng chạy trốn. Hình thiên tố và các cường giả chiếu thần cảnh khắc thấy yêu vương chạy trốn, biết con người đã chiến thắng trận này liền thở vào nhẹ nhõm, sau đó lần lượt bay về thành Bạch Đế. Cuộc chiến trong thành Bạch Đế gần như đã dừng lại ngay giây phút đó. Đám yêu binh, yêu tướng tấn công thành Bạch Đế đều cuống quýt rút lui. Đế quân lập tức tiến hành truy bắt một cách có tổ chức, "Này, bao giờ thì thả ta ra ngoài?" La Trinh gõ lên kết giới trong suốt, Vân Lạc chắp tay sau lưng, nhìn La Trinh thản nhiên nói, "Vì sao phải thả ngươi ra ngoài? Ta, tốt xấu gì ta cũng cứu ngươi một mạng." La Trinh cả giận nói, Vân Lạc chớp mắt, "Nếu ngươi không cứu ta thì chính ngươi cũng chết, cái gọi là cứu mạng của ta phải là cứu mạng của chính ngươi mới đúng." La Trinh bị lời của Vân Lạc làm cho nghẹn họng, hắn đăm chiêu một hồi rồi nói, "Cho dù là vậy, Người cũng không thể giam giữ ta suốt như thế. Giao cho phủ quân luật rồi ta sẽ thả ngươi ra. Vân Lạc nói thêm. Nghe vậy, La Trinh lập tức thở vào nhẹ nhõm. Theo tình huống này, phủ quân luật của đế quân chắc sẽ không gây khó dễ cho hắn. Hắn chỉ giả quyết một tên mưu sĩ đế quân của Gia Cát Gia mà thôi. ra còn giúp đội đế quân giết chết một con yêu phương. La Trinh tin rằng ngay cả hứa hưu cũng sẽ không gây chuyện với hắn nữa. Chỉ chóc lát sau, nhóm cường giả chiếu thần cành nhảy xuống ảo ảo. Đám người chu phi hàng hình thiên tố sau khi đáp xuống liền đi tới chỗ vân lạc hình thiên tố nhìn la trinh chằm chằm đôi mắt to trợn trừng như mắt trâu vân lạc mau thả la trinh ra sao vẫn còn nhốt hắn vân lạc lắc đầu giao cho phủ quân luật rồi ta sẽ thả hắn ra đám người chu phi hàng hứa hưu nghe vậy liền cảm thấy đau đầu dữ dội tính cách cô nhóc này cố chấp cực kỳ trong tình huống này còn muốn dẫn la trinh đến phủ quân luật sao vân lạc người này không thể đưa đến phủ quân luật chu phi hàng lên tiếng vì sao vân lạc hỏi ngược lại Bởi vì hắn vừa lập công lớn, là đại anh hùng đã cứ thành Bạch Đế chúng ta, nếu là ngày thường, Chu Phi Hàng, hình thiên tố hay bấy kỳ cương giả chiếu thân cảnh nào khác cũng sẽ không tranh chấp với Vân Lạc. Sống ở thành Bạch Đế đã lâu, bọn họ biết rõ ca tính của Vân Lạc. Nhưng hôm nay, Chu Phi Hàng tự nói với mình, hắn tuyệt đối không thể nhượng bộ. mươi 127, Ban Thưởng, tùy đưa La Trinh đến phủ quân luật không phải việc gì to tát, phủ quân luật cũng không dám định tội La Trinh, nhưng hôm nay hắn không cho phép Vân Lạc làm bậy với La Trinh. Cho dù là đại anh hùng nhưng trước đây hắn xúc phạm hứa hưu, còn giết một vị mưu sĩ, mấy tội danh này khó có thể đặc xá, Phân Lạc cố chấp nói. phân Lạc, chuyện này ngươi đừng nói thêm nữa, hình thiên tố cũng đứng về phía Chu Phi Hằng. Chỉ là một vị mưu sĩ mà thôi. Ta đã điều tra rồi, là mưu sĩ của Gia Cát Gia Gây Gổ với La Trinh trước, muốn giết La Trinh, nên mới rước họa sát thân. Huống hồ chỉ là một vị mưu sĩ mà thôi, chết cũng chết rồi. La Trinh may mắn giết được Hác Thiết Yêu Vương, đừng nói là một mưu sĩ. Cho dù giết chết một tướng lĩnh ta cũng có thể tha tội cho hắn. Mấy lời của Hình Thiên Tố vô cùng cứng rắn, ý tứ rất đơn giản. Ta là thống soái cao nhất của đế quân, việc miễn tội cho La Trinh chẳng qua chỉ cần nói một câu. Ta xem Văn Lạc ngươi còn nói được gì? Đúng rồi, chuyện này ta cũng không truy cứu nữa. Lúc ấy ta cho hỏi rõ ngọn ngành đã ra tay với La Trinh. Nếu nói sai thì cũng là ta sai trước. Lúc này Hứa Hưu đột nhiên bước tới nói với Văn Lạc. Văn Lạc trầm mặc một lát rồi gật đầu. Vậy được rồi, ta không truy cứu chuyện này nữa nghe Vân lạc nói vậy, mấy người Hình Thiên Tố, Chu Phi Hàng và Hứa Hưu đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy bọn họ bằng bất cứ giá nào cũng phải đối kháng với Vân lạc, nhưng họ hiểu rõ tính cách của Vân lạc, danh hiệu sát lục thiếu nữ cũng không phải nói suông Nếu nàng thật sự điên lên, trong thành Bạch Đế thật sự không ai có thể trị được nàng. Sau đó Vân lạc giũi tay, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, những kết giới xung quanh là trình chậm giải hóa thành chân nguyên trong suốt rồi tan biến trong không trung. Nhóc con, lập công rồi. Đây chính là một chiến công rất hiển hách đấy. Chu Phi Hằng vỗ vai La Trinh, Chu Phi Hằng càng nhìn La Trinh càng vừa lòng. Thằng nhóc này và con bé Chu Thiên ngưng thật là một đôi trời sinh. Lời khen ngợi này khiến La Trinh thấy rất ngại ngùng, hắn cười nói, chỉ là may mắn mà thôi. Nếu không có phân lạc, ta cũng không thể đánh bậy đánh bạ mà giết được hắc thiết yêu vương. Thật ra trong lòng mọi người đều có chút nghi ngờ, bởi vì trên người La Trinh xảy ra hai chuyện khó có thể tin nổi. Đầu tiên là vì sao La Trinh có thể hấp thu thiên yêu thánh hỏa, theo hiểu biết của bọn họ. Thiên yêu thánh hỏa chính là thuốc tiên đối với yêu tộc, nhưng chỉ có thể gặp chứ khó mặc cầu được. Thường những thứ như vậy, đối với bên này là mật ngọt, còn với bên kia lại là thạch tím. Thiên yêu thánh hỏa là thuốc tiên của yêu tộc, nhưng cũng là độc dược lấy mạng với con người. Nếu người bình thường rơi vào trong thiên yêu thánh hỏa thì không cần đến một nén nhang đã bị nó ăn mòn sạch sẽ. Chỉ có cường giả chiếu thần cảnh như Vân lạc mới có thể bình yên vô sự trong thiên yêu thánh hỏa. Dẫu vậy, tinh thần và tầm nhìn của nàng cũng vẫn gặp trở ngại cực lớn. Nhưng La Trinh không giống thế thực lực của hắn mới ở nửa bước tiên thiên trong mắt nhóm cường giả chiếu thân cảnh nơi đây thì hắn không khác gì một người bình thường nhưng la trinh không chỉ bình an vô sự mà cuối cùng còn hấp thu toàn bộ thiên yêu thánh hòa đây là chuyện quỷ quái gì nói ngay nhìn thiên tố nếu hắn hấp thu một chút thiên yêu thánh hòa chỉ sợ sẽ bị thương không nhẹ la trinh hấp thu một lượng lớn thiên yêu thánh hòa như vậy không chỉ không chết ngược lại còn không có việc gì chỉ riêng điều này đã khiến bọn họ không tìm được lời giải thích hợp lý thứ hai là vấn đề chân khí của la trinh Mọi người đã biết đến sự đặc biệt của hắn lúc ở trong phủ tổng đốc, nhưng vì lúc đó quá khẩn cấp nên không ai tìm hiểu kỹ càng. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, chân khí bản mạng của La Trinh cũng quá khủng bố rồi, không ngờ lại có thể cắn nuốt chân nguyên người khác để sử dụng. Các vị cường giả chiếu thần cảnh đều có ấn tượng sâu sắc với ngũ được một con hác long mà La Trinh gọi ra lúc sau cùng. Tuy rằng La Trinh muốn gọi ra được một con ngũ trao hác long với sức mạnh khủng bố như vậy thì cần phải đáp ứng điều kiện vô cùng khó khăn đầu tiên là có chân nguyên hóa hình tương tự như của hứa hưu để la trinh cắn nuốt nếu giống thanh kiếm bạc của chu phi hàng với tốc độ cực nhanh mũi kiếm cực nhỏ thì la trinh muốn cắn nuốt rồi chuyển hóa sẽ khá khó khăn hơn nữa phải có người khác tình nguyện cung cấp chân nguyên cho la trinh cắn nuốt thì mới có thể tạo ra một con ngũ trảo hắc long khổng lồ như vậy quan trọng nhất là trạng thái lúc ấy của hắc thiết yêu phương nó đang sau so đấu chân nguyên cùng vân lạc nên không thể di chuyển lúc đó la trinh mới có thể tấn công nó không chút kiêng rè nếu trong hoàn cảnh khác Con ngũ trảo hắc long chậm chạp của La Trinh chẳng thể bắt được dù chỉ là cái bóng của yêu vương. Bất kể như thế nào, những trùng hợp liên tiếp đã tạo nên một kết cục thần kỳ như vậy, có lẽ cũng là ý trời. Mọi người đều muốn vạch trần bí mật này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tùy thằng nhóc kia chỉ là nửa bước tiên thiên, nhưng làm gì có ai dễ dàng nói bí mật này cho người khác. Thằng nhóc này mới ở cảnh giới nửa bước tiên thiên mà đã đạt được thành tựu như thế, chỉ cần không phải người ngu dốt thì đều có thể tưởng tượng được tiền đồ sáng lạn của hắn trong tương lai cho nên mọi người mới kiểm chế được sự tò mò của mình. Cuối cùng Chu Phi Hàng ôm vai La Trinh nói. Đi chúng ta tới phủ tổng đốc trước rồi nói. Lần yêu tộc công thành này khiến Thành Bạch Đế chịu sự đà kích khá lớn. Đế quân bị tổn thất không ít, cường giả chiếu thần cảnh cũng có mấy người ngã xuống, nhưng nhìn chung vẫn có thể gọi là thắng lợi, dù ra một lần đã giết được hai con yêu vương. Trong đó còn có hắc thiết yêu vương nổi tiếng khó chơi. Sau khi đánh tan yêu binh và yêu tướng, đế quân của Thành Bạch Đế bắt đầu thu dọn chiến trường, Phi Hàng Thúc mấy người chu thiên ngưng đâu trong thủ tổng đốc la trình hỏi chu phi hằng cười khẽ trong bụng cũng mừng thầm thằng nhóc này rốt cục cũng khá là quan tâm đến chu thiên ngưng thật ra chu phi hằng đã hiểu lầm rồi thực ra la trình quan tâm đến cả đám đệ tử thanh vân tông trước khi khai chiến bọn họ đã được người phụ trách hộ tống về rồi chu phi hằng đáp nghe vậy la trình mới cảm thấy yên tâm lần này đế quân giao chiến với yêu tộc toàn bộ thành bạch đế đều rơi vào cảnh hỗn chiến nếu đệ tử thanh vân tông còn ở trong thành bạch đế mà gặp phải đám yêu binh yêu tướng thì chỉ sợ lành ít giữ nhiều hôm nay đông đảo tướng lĩnh tập trung trong phủ tổng đốc lần lượt báo cáo số lượng tổn thất trong đội ngũ từng cái tên từng con số được báo cáo lên những con người lúc trước còn sống sờ sờ giờ, giờ đã trở thành từng số liệu đơn giản vì trấn thủ phương bắc ngăn cản bước chân của yêu tộc để dân chúng phương nam có một cuộc sống bình yên no ấm đế quân đã phải trả giá bằng vô số sinh mạng sau khi thống kê hết nhân số thương vong và tổn thất của thành bạch đế thì bắt đầu tiến hành đại hội khen thưởng trong chiến dịch này người có công hiến lớn nhất không phải người trong đế quân chúng ta mà là đệ tử ngoại môn tiểu vũ phong của Thanh Vân Tông là Trình. Hình Thiên Tố đứng trong đại sảnh phủ, tổng đốc lớn tiếng nói, nếu không có La Trình, số lượng thương vong của đế quân chúng ta tuyệt đối không chỉ như vậy, chỉ sợ toàn bộ thành Bạch Đế cũng bị yêu tộc đánh chiếm. Ta thay mặt toàn bộ đế quân cảm ơn ngươi." Hình Thiên Tố nói xong, lập tức cúi gặp người thật thấp về phía La Trình, thông sai đế quân cho hắn lễ lớn như thế, La Trình lập tức như con thỏ sợ hãi nhảy phát sang bên. "Hình, Hình tổng đốc Là chính ta có tài đức gì mà nhận đại lễ của Ngài, xưa có Yên Liên Quân vì một mạng người mà dập đầu xuống đất. Người giúp đế quân chúng ta giành được thắng lợi, gián tiếp cứu vớt tính mạng của ngàn vạn người. Đáng để nhận cái lễ này, Hình Thiên Tố nói rất nghiêm túc, Yên Liên Quân chính là một vị quân từ Đức Cao vọng Trọng thời cổ đại. Nghe nói năm đó, khi hắn còn nghèo túng, lúc đi tới một bờ sông thì thấy một người ăn mày cứu một người từ dưới sông lên. Lúc ấy Yên Liên Quân không có gì để cho người ăn mày, vì thế liền dập đầu quỷ lại. Hình thiên tố đã nói đến sự tích này, La Trinh liền khó có thể từ chối. La Trinh, người không phải binh lính của ta, không thể khen thưởng bằng quân công, cho nên ta thay mặt đế quân thưởng cho người ba món bảo vật. Người có thể vào bảo khố của đế quân chúng ta tùy ý lựa chọn ba món bảo vật bất kỳ, hình thiên tố tuyên bố. Ba món bảo vật, tùy ý lựa chọn. Một đám cường giả chiếu thần cảnh lập tức đều xôn xao cả lên, thành bạch đế chấn thủ nơi đây từng ấy năm, đã tích góp không ít bảo vật đã là bảo bối cấp cao thì đều được đặt trong bảo khố của đế quân ở thành bạch tế. Bảo vật trong đó vốn dùng để thưởng cho những người có quân công, điều kiện để được thưởng bảo vật trong đó cực kỳ hà khắc, bình thường còn không cho phép tự do chọn lựa. Bây giờ La Trinh lại có thể thoải mái đi vào để chọn lựa bảo vật. Nghĩ đến những thiên tài địa bảo tích lũy nhiều năm trong bảo khố của đế quân, thì một đám cường giả chiếu thần cảnh đều hâm mộ không ngừng. Sau khi kết thúc hội nghị trong phủ tổng đốc, Hình Thiên Tô dẫn La Trinh tới bảo khố của đế quân. Bảo khố của đế quân nằm sâu trong lòng đất. La Trinh đi sau hình thiên tố bước vào đường hầm sâu hun hút, sau khi mở một cánh cửa đá ra, hình thiên tố vươn tay cho một ngọn nến chiếu sáng toàn bộ bảo hố. Dưới ánh nến chiếu dọi, toàn bộ bảo hố tỏa ra ánh vẳng rực khỡ. chương 128, Tinh Thạch Phượng Tường và Tinh Thạch huyet Phỉ Tích lũy suốt bao nhiêu năm của thành bạch đế, tuy kém thanh vân tông và phần thiên cung, nhưng so với bảy đại sĩ tộc thì vẫn nhiều hơn không ít. Các loại bảo vật linh khí được đặt tùy tiện trên giá gỗ nơi vách tường như mấy thứ này cũng không phải thứ quý hiếm gì. Nếu có thể thoải mái chọn lựa ba món bảo vật, La Trinh sẽ không khách sạo. Hiện tại hắn không hứng thú lắm với linh khí. trong tay hắn còn có không ít thiên diễn tinh hoa, chỉ cần bán ra rồi đổi lấy một món linh khí là được, rất đơn giản. vì vậy, khi quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt La Trinh không dừng lại trên mấy món linh khí. Hình Thiên Tố thực sự kinh ngạc. tuy trong mắt cường giả chiếu thần cảnh thì linh khí cũng chẳng là gì, nhưng với địa vị của La Trinh mà nói thì phải có hứng thú lớn với linh khí mới đúng. Nhìn bộ dạng bình tĩnh kia của La Trinh, hình thiên tố cảm thấy vô cùng kỳ quái. Vì thế hình thiên tố chỉ vào hai thanh bảo kiếm cạnh đó, nói. Đôi bảo kiếm này tên là đoạt mệnh song hoàn kiếm, là hai thanh linh khí thượng phẩm đi thành một đôi, uy lực phi phạm. Nếu ngươi chọn nó thì chỉ tính là một món bảo bối, tuyệt đối là đáng giá. La Trinh gật đầu, nhưng không nói gì, hắn còn muốn xem những thứ khác một lát. Hình thiên tố thấy La Trinh quả thật không có hứng thú quá lớn với linh khí liền dẫn hắn tiếp tục đi về phía trước, đi thêm một đoạn bước chân la trinh đột nhiên khựng lại ánh mắt dừng trên vách tường cách đó không xa trên đó treo ba món bảo vật tuy ba món bảo vật này tỏa ra hơi thở không tầm thường nhưng chúng đều không trọn vẹn món thứ nhất là đau đó là một thanh đau xanh biếc như được khắc từ ngọc bích chỉ tiếc mũi đau và chuôi đau đều đã không còn chỉ còn phần thân đau thứ hấp dẫn la trinh không phải đoạn thân đau còn lại kia mà là một viên tinh thạch màu tím được khảm trên đó xung quanh khối tinh thạch này có một vòng ký hiệu dày đặc những ký hiệu này Là Trinh vừa mới thấy hôm nay, sau khi dòng linh văn thứ hai xuất hiện thì thân thể hắn đã tương đương với linh khí trung phẩm. Cũng vào lúc xuất hiện linh văn, trên hai cánh tay của hắn xuất hiện hai vòng ký hiệu cực kỳ giống ký hiệu trên thanh đao này. Là Trinh cao mày nhìn ba món vũ khí rất mẻ này, lặng lặng suy tư, hắn nghĩ ký hiệu trên tay hẳn là ký hiệu dùng để khảm nặng. Là Trinh vốn đã cảm thấy ký hiệu trên cánh tay hắn vô cùng quen mắt, nhưng hắn không nhớ được từng thấy ở đâu, trên thực tế dù là bí tịch luyện khí của tà lang hay trong luyện khí tông pháp của sa đạo tử đều nhắc tới loại ký hiệu này nó là ký hiệu để khảm tinh thạch bởi vì nó chưa từng xuất hiện trên thân thể con người nên nhất thời la trinh không thể nghĩ ra nhưng lúc này la trinh đột nhiên phát hiện những ký hiệu này trên ba món vũ khí sứt mẻ thì nháy mắt đã hiểu nói cách khác thân thể la trinh giống như những linh khí đó có thể khảm tinh thạch lên sao vậy chẳng lẽ ngươi coi trọng mấy cái này hình thiên tố cười nói mấy món vũ khí sứt mẻ này từng là vũ khí của cường giả chiếu thần cảnh Thành đao tên Ngọc Hồ Điệp này từng là bội đao của Ngọc Diễn Thư Sinh, cũng là một linh khí thượng phẩm. Tiếc rằng trong cuộc chiến với yêu tộc, Ngọc Hồ Điệp bị một con yêu vương phá hủy, thành đao bị gãy, chỉ còn lại thân đao. Thân đao này đã không đáng một đồng, thứ duy nhất có giá trị có lẽ là tinh thạch phượng tường khảm trên đó. Tinh thạch phượng tường này còn có thể khảm lên vũ khí khác được chứ, là trình hỏi. Đương nhiên rồi, Ngọc Hồ Điệp sở dĩ lợi hại như vậy cũng là nhờ tác dụng của tinh thạch phượng tường Ta nhớ rõ lúc trước Ngọc Diễn thư sinh dùng thanh đao này có thể chém trăm nhát chỉ trong nháy mắt, tốc độ khủng khiếp đó chính là nhờ tác dụng của tinh thạch phượng tường, Hình Thiên Tố giới thiệu. Cho nên chúng ta mới giữ lại thân đao này." La Trinh gật gật đầu, chỉ vào thanh đao, nói, "Món bảo vật thứ nhất, ta chọn cái này." "Ồ, La Trinh, ngươi còn tinh thông luyện khí?" Theo hiểu biết của Hình Thiên Tố, chỉ có luyện khí sư mới thấy hứng thú với tinh thạch, chẳng lẽ La Trinh thật sự biết cách luyện khí, có thể khảm được tinh thạch phượng tường lên thân vũ khí? luyện khí là trinh lắc đầu, bởi vì đọc luyện khí tông pháp nên là trinh đúng là có hiểu được bước đầu của phương pháp luyện khí, nhưng hắn còn chưa tự thực hành, còn lâu mới có thể xưng là tinh thông luyện khí. Hình thiên tố tuy cảm thấy quái dị nhưng vẫn gật đầu. Nếu ngươi lựa chọn thanh đào này là món bảo vật thứ nhất thì nó thuộc về ngươi. Linh khí rất mẻ này treo ở đây đã rất lâu rồi. Dù sao có thể bước vào bảo kho của đế quân, đa phần đều là thành viên trong đế quân. Dù trong đế quân có luyện khí sư nhưng họ thường không trực tiếp ra chiến trường giết địch, bởi vậy họ hiếm khi có cơ hội lập được chiến công hiển hách để có tư cách tiến vào bảo khấu rồi chọn lựa phần thường cho nên rất ít người chọn tinh thạch làm phần thường. so ra những linh khí thượng phẩm có sẵn sẽ càng thích hợp với bọn họ hơn. cái bên cạnh thì sao? la trinh hỏi. bên cạnh thanh đao ngọc hồ điệp cũng là một vũ khí rất đẹp. đó là một cây thương dài màu đỏ thẫm bị gãy thành mấy đoạn. trên mũi thương khả một viên tinh thạch đỏ như máu. lúc này viên tinh thạch kia đang tỏa ra hào quang đỏ rực, tựa như trái tim đang đập lúc sáng lúc tối cây thương này tên xuyên sơn cũng là một linh khí thượng phẩm tinh thạch khảm trên mũi thương là tinh thạch huyết phì sau khi xuyên sơn được khảm tinh thạch lên liền có khả năng xuyên thủng cực mạnh là đối thủ không đội trời chung của các loại kết giới hình thiên tố kiên nhẫn giải thích xuyên thủng kết giới là trình kích động hắn bị vân lạc nhốt trong kết giới trong suốt đến phát sợ vì hắn hiểu được rằng dù có vũ khí như xuyên sơn cũng chưa chắc có thể phá được kết giới của vân lạc nhưng ngày sau gặp phải những kết giới khác thì cũng coi như có cách đối phó hình thiên tố gật đầu nói đúng vậy khả năng đâm xuyên của tinh thạch huyết phỉ rất mạnh mẽ xuyên sơn này đã bị hủy trong tay thần ấn yêu vương vốn thông thạo sử dụng kết giới năm đó các cường giải chiếu thần cảnh trong thành bạch đế phải bó tay chịu trói nhưng dựa vào tinh thạch huyết phỉ đã phá được kết giới của thần ấn yêu vương cuối cùng đánh bại nó tiếc rằng xuyên sơn cũng hỏng rồi nhìn xuyên sơn gãy thành mấy đoạn la trinh có thể tưởng tượng trận chiến năm đó kịch liệt đến mức nào ta cũng muốn cái này la trinh chỉ vào xuyên sơn không thành vấn đề Lát nữa ta giúp người lấy ra một thể, hình thiên tố cười nói, còn một viên tinh thạch nữa, người có muốn không? La Trinh nhìn thoáng qua cây búa còn lại, khẽ lắc đầu, tuy tinh thạch trên cây búa cũng tỏa ra hào quang mê người, nhưng hiện giờ trên cánh tay La Trinh chỉ có hai vòng ký hiệu, chỉ có thể khảm hai viên tinh thạch. Nhiều tinh thạch hơn nữa cũng không có tác dụng quá lớn với hắn. Lấy được hai viên tinh thạch rồi, La Trinh tiếp tục đi sâu vào trong, mức độ phong phú của bảo vật trong bảo khố đế quân vượt quá sức tưởng tượng của La Trinh ngoài vũ khí đủ loại kiểu dáng ra thì các bảo vật khác như pháp bảo phòng ngự ngọc phù ám khí đan dược cũng nhiều không đếm xuể gần như một cái gì có cái đó hơn nữa cái nào cũng có tác dụng cực kỳ lớn suýt nữa khiến la trinh hoa mắt đáng tiếc la trinh chỉ còn một cơ hội cuối cùng nếu không phải hai khối tinh thạch kia có tác dụng với hắn thì hắn cũng muốn bỏ lại một trong hai viên la trinh tìm kiếm hồi lâu cuối cùng ánh mắt dừng lại trước một cái hộp nhỏ trông khá tầm thường đó là một cái hộp đựng đan dược La Trinh bước tới, chăm chú đọc mấy chữ trên đó, thất bảo niết bàn đan, trên mặt La Trinh lộ ra vẻ thận trọng, hán hỏi. Đây là đan dược cấp 6 trong truyền thuyết do thánh thủ luyện đan, từ đạo nhân luyện chế, thất bảo niết bàn đan sau, thấy La Trinh chọn chúng viên đan dược này trong đống đan dược ở bảo khố, hình thiên tố cũng cười khổ, ánh mắt của thằng nhóc này thật sự rất độc. Tuy bảo vật trong bảo khố đế quân phong phú như vậy, nhưng thứ có giá trị thật sự cũng chỉ có mấy chục món, thất bảo niết bàn đan này chính là một trong số đó. Nếu nuốt một viên thất bảo niết bàn đàn, đầu tiên sẽ chữa khỏi vết thương trên cơ thể dù có nghiêm trọng thế nào, chỉ cần còn thở thì khi nuốt viên đàn dược này vào, vết thương sẽ lành chỉ trong nháy mắt, thi khi thương thất chí nó còn có thể nuôi dưỡng linh hồn. Cho dù linh hồn bị tổn thương, thất bảo niết bàn đàn cũng có thể chữa được. Hơn nữa, thất bảo niết bàn đàn còn có thể nâng cao sức mạnh cho người dùng lên ba cấp, ví dụ cảnh giới tiên thiên ngũ trọng, sau khi dùng đàn thì trong vòng 3 ngày tiếp đó, thực lực sẽ tăng cao, trở thành cao thủ tiên thiên bát trọng thất bảo niết bản đan này thần kỳ như thế nhưng có một nhược điểm cực lớn đó là chỉ có người từ chiếu thần cảnh trở xuống mới có thể sử dụng đối với cường giả chiếu thần cảnh nhìn thiên tố thì không có tác dụng gì cả dù vậy nó cũng đủ để khiến các đại sĩ tộc mơ ước rất nhiều gia tộc lớn để bồi dưỡng đệ tử tinh nhuệ đều sẽ ban cho rất nhiều bảo vật giữ mạng mà thất bảo niết bản đan không thể nghi ngờ là đan dược tốt nhất sau khi sử dụng không chỉ chữa khỏi thương tích toàn thân mà còn có thể nâng cao thực lực trong thời gian ngắn tiếc rằng từ đạo nhân Người luyện chế thất bảo niết bàn đan, mới 43 tuổi, đã qua đời. So với những võ giả có được mấy trăm năm thọ mệnh thì tử đạo nhân được xem là cực kỳ đoàn mệnh, cho nên số lượng thất bảo niết bàn đan mà hắn để lại cũng không nhiều. Còn nữa thất bảo niết bàn đan này dùng một viên là bắt đi một viên, dần dần trở nên khan hiếm. Ban đầu giá bán loại đan dược này không phải quá đắt, nhưng sau này thì càng ngày càng cao, cuối cùng cao đến mức một viên đan dược có giá mấy chục vạn phương tinh, mức giá này đã vượt xa khả năng mua của những người trong tiên thi tu đao nhan đuoc xem la cuc ky đoan menh cho nen so luong that bao niet ban đan ma han đe lai cung khong nhieu hon nua that bao niet ban đan nay dung mot vien la bat đi mot vien dan dan tro nen khan hiem ban đau gia ban loai đan duoc nay khong phai qua đat nhung sau nay thi cang ngay cang cao cuoi cung cao đen muc mot vien đan duoc co gia may chuc van phuong tinh muc gia nay đa vuot xa kha nang mua cua nhung nguoi trong tien thiên cảnh có điều người mua thất bảo niết bàn đan cơ bản đều là trưởng bối trong gia tộc dùng để ban cho những hậu bối tinh anh người mua được thì không thể ăn người ăn được thì không mua nổi lời này đã chứng tỏ mức giá đắt đỏ của thất bảo niết bàn đan bảo vật thứ ba mà ta chọn là thất bảo niết bàn đan là trinh vừa lòng gật đầu thật ra trong lòng hình thiên tố đã định giữ viên thất bảo niết bàn đan này cho một hậu bối trong nhà chỉ cần chờ hậu bối kia đạt được công trạng liền có thể đường đường chính chính ban thưởng đan dược này cho cái đó đáng tiếc lúc này là trinh nhanh chân đến trước lời nói ra như bát nước hắt đi. Huống chi hình thiên tố chính là tổng xoái đế quân, càng không thể lật lọng, cho nên hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Muốn trách thì trách ánh mắt La tong soái quá sắc bén. Chương 129, Khảm nạm. Nhìn chung, bảo vật có giá trị cao nhất mà La Trình chọn cũng chỉ có một viên thắt bảo niết bản đan, còn hai thanh linh khí thượng phẩm không chọn vẹn kia đều có giá trị tương đối thấp. Hai thanh linh khí thượng phẩm không chọn vẹn kia, chỉ có tinh thạch phượng tường và tinh thạch huyết phỉ được khảm bên trên là đáng giá hai viên tinh thạch này đối với người khác thì không có tác dụng gì lớn nhưng lại vô cùng có ích đối với la trinh vừa ra khỏi bảo khố của đế quân liền có người phụ trách bố trí cho la trinh một gian phòng lớn làm chỗ ở tạm sau khi yêu tộc lui binh đế quân không ngừng phái các tiểu đội ra ngoài dọn dẹp thế lực của yêu tộc còn dư lại xung quanh cho nên la trinh tính qua hai ngày nữa sẽ rời khỏi thành bạch đế la trinh coi như cũng vừa ý với gian phòng lớn mà mình ở chỉ có điều hắn không hài lòng lắm với vị trí của nó phòng này nằm ngay sát bên cạnh phòng của vân lạc Chẳng qua lối sống của Vân Lạc cũng đơn giản, nếu hắn không trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không dùng kết giới giam hắn lại. Sau khi vào phòng, La chính tắm rửa một lượt, loại bỏ những bụi bẩn tích tụ mấy ngày qua. Tiếp đến, hắn tìm một góc tương đối kín đáo trong phòng rồi ngồi xuống. Sau đó liền móc thanh Ngọc Hồ Điệp nát kia ra khỏi nhẫn Tu Di. Bình thường, linh khí thượng phẩm đều không khảm thêm tinh thạch, nếu khảm thêm thì đa phần uy lực có thể so với tiên khí bình thường. Ngọc Hồ Điệp này là một thanh đao tốt, đáng tiếc đã bị phá hủy hoàn toàn trước tiên phải gỡ viên tinh thạch phượng tường này ra nghĩ tới đây la trình vân tay định gỡ tinh thạch phượng tường ra nhưng hắn cậy một cái mà nó vẫn không nhúc nhích gì nếu hắn tăng thêm lực chỉ sợ sẽ làm vỡ viên tinh thạch phượng tường viên tinh thạch phượng tường này không thể cậy bừa ra được la trình chợt nhớ ra trong luyện khí tông pháp có chỗ ghi lại tiểu xào để gỡ tinh thạch vậy nên hắn nhanh chóng lấy quyển luyện khí tông pháp ra dựa theo trí nhớ mà lật đến trang có liên quan trong bản luyện khí tông pháp ngoài bí mật trong trang sách kép thì cũng ghi lại một vài tiểu xảo cực kỳ hữu ích tất cả đều là những điều xa đạo tử đúc kết lại dựa trên tài nghệ trăm năm của bản thân trên bản luyện khí tông pháp đúng là có ghi lại phương pháp để lấy tinh thạch khảm trên pháp bảo ra sau khi xem xong từng câu từng chữ vẻ mặt la trinh lộ ra nét phiền muộn hóa ra muốn gỡ được tinh thạch nhất định phải dùng đến bản mệnh chân hỏa cái này có chút phiền toái hiện tại hắn tu luyện hai loại công pháp nhưng dù là từ đàn quyền hay thiên ma thần quyền thì chân khí sinh ra cũng không phải chân hỏa Nếu thật sự muốn gỡ tinh thạch ra, nhất định phải tu luyện một quyển bí tịch chân hỏa, mà giờ thì hắn không có điều kiện này, cầm luyện khí tông pháp trong tay, La Trinh ngẩn người trong chốc lát, lông mày đang nhíu chặt bỗng nhiên giãn ra. Nếu chỉ cần là chân hỏa nào cũng được, vậy hắc hỏa của lò luyện lớn trong đầu kia có được hay không? Hắc hỏa kia có thể luyện hóa linh khí để chiết xuất ra thiên diễn tinh hoa, từ điểm này xem ra, nó tất nhiên có tác dụng như chân hỏa. Phiền toái duy nhất là uy lực của hắc hỏa quá lớn, gần như không gì có thể ngăn cản nó luyện hóa chỉ cần không cẩn thận một chút, e rằng viên tinh thạch phượng tường này cũng bị nó đốt trụi. Suy nghĩ một lát, La Trình vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần. Sau đó hắn nhắm mắt lại, bắt đầu kết nối với lò luyện trong đầu. Vù, chỉ chốc lát sau, một đám hắc hỏa xuất hiện trên ấn đường La Trình. Nó quanh quẩn trên không trung trong chốc lát, phát ra một tiếng líu lo vui vẻ, có lẽ nó đã phát hiện ra hai thanh linh khí thượng phẩm trước mặt nên xông thẳng tới. La Trình vừa thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn cầm hai thanh linh khí nắt lên, tránh để hắc hỏa lao tới. Từ từ, cái này không phải để cho ngươi luyện hóa. Hắc Hỏa cũng có linh tính, nghe La Trình nói như vậy, nó liền lơ lửng trên không trung, xoay trái xoay phải, như không hiểu ý La Trình. Nhìn dáng điệu Hắc Hỏa trông như một đứa trẻ con, La Trình cũng mỉm cười. Bỗng nhiên hắn nhớ tới Thanh Trường Thương Xuyên Sơn chỉ có đầu là được khảm tinh thạch, còn cán thương thì cũng chẳng quan trọng gì với hắn. Vì vậy hắn đưa cán thương đang cầm trong tay cho đám Hắc Hỏa. Hắc Hỏa thấy thế, lập tức xoay vòng vòng, lao tới cắn nuốt cán thương trong tay La Trình. Cán thương này có vẻ được làm từ một thứ kim loại vô cùng rắn chắc nào đó nên rất nặng cũng rất chắc chắn. Nhưng đứng trước Hắc Hỏa, nó chỉ như một cây nến nháy mắt đã bị luyện hóa, sau đó từng giọt thiên diễn tinh hoa xuất hiện phía sau Hắc Hỏa. Nhìn những giọt thiên diễn tinh hoa kia, La Trinh cũng phải chớp mắt vài cái, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Không hổ là linh khí thượng phẩm, chỉ là một cán thương mà có thể luyện ra nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy. La Trinh đếm thử, sau khi Hắc Hỏa cắn nút sạch cán thương này thì xuất hiện hơn 40 giọt thiên diễn tinh hoa nhiều hơn huyền khí thượng phẩm không ít, thật ra cái này cũng có thể hiểu được. dù sao huyền khí thượng phẩm đã có thể luyện ra không ít thiên diễn tinh hoa rồi, mà vũ khí có phẩm cấp càng cao, lượng thiên diễn tinh hoa sẽ càng nhiều, gần như tăng lên theo cấp số nhân. trường thương này dù sao cũng đã bị phá hủy nhiều năm, nếu là linh khí thượng phẩm hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng phải là thể luyện ra mấy trăm giọt thiên diễn tinh hoa, chờ sau khi hắc hỏa hấp thụ thiên diễn tinh hoa vào trong đầu rồi thắp sáng 9 chiếc vẩy rồng, la trinh lại triệu hồi nó ra lần nữa mục đích của hắn cũng không phải muốn thắp sáng vẩy rồng mà là dùng hắc hỏa để gỡ bảo thạch trên vũ khí này xuống chỉ là hắc hỏa đã có linh trí nên la trinh cũng không thể điều khiển được nó hoàn toàn vì thế quá trình này nhất định sẽ có chút phiền phức được rồi vừa nãy đã cho ngươi ăn rồi giờ thì ngươi hãy ngoan ngoãn làm việc cho ta la trinh giơ thân đau ngọc hồ điệp lên chỉ ký hiệu trên đó rồi nói với hắc hỏa ngươi kích hoạt ký hiệu này để ta gỡ viên tinh thạch phượng tưởng xuống sau đó thân đau này sẽ thuộc về ngươi để chắc chắn hơn la trình lặp lại thêm một lần như dạy dỗ một đứa trẻ ba tuổi nói xong la trình mới đưa ngọc hồ điệp đến trước mặt hắc hòa thế nhưng la trình vừa mới giơ lên hắc hòa kia lại reo lên một tiếng sau đó phi thẳng về phía tinh thạch phượng tường la trình thấy thế vội vàng cầm thân đao ngọc hồ điệp ra xa thật phiền phức tên nhóc này không hề nghe lời chút nào nhìn hắc hòa nhảy nhót không ngừng la trình cảm thấy vô cùng đau đầu đúng là thứ gì không hoàn toàn thuộc về mình thì không đáng tin hắc hòa với lò luyện kia tuy ở nhờ trong đầu hắn nhưng hắn cũng không thể khống chế được chúng hoàn toàn, chỉ mới thử hai lần đã bỏ cuộc, ngay thì không phải tính cách của La Trinh. Dù sao hiện giờ hắn cũng có rất nhiều thời gian, ít nhất có thể dạy tên nhóc này hiểu ý đồ của mình. Tiêu tốn khoảng hai canh giờ, cuối cùng La Trinh cũng dạy cho Hắc Hỏa hiểu rằng, hắn muốn nó tiến vào trong ký hiệu trên thân đao. Ngay lúc Hắc Hỏa tiến vào, ký hiệu trên thân đao Ngọc Hồ Điệp lóe lên ánh sáng xanh đen. Tiếp theo đó, vòng ký hiệu bên ngoài chuyển động sang trái hai vòng, vòng ký hiệu bên trong chuyển động sang phải hai vòng sau đó la trinh liền thấy viên tinh thạch phượng tường ở giữa vòng ký hiệu kia lay động la trinh thấy thế thì rung nhẹ thân đau một cái lệch cạch viên tinh thạch phượng tường trên thân đau liền rơi xuống đất rốt cuộc cũng lấy được la trinh mỉm cười đợi sau khi hắc hỏa chui ra hắn mới ném thân đau ngọc hồ điệp lên không trung hắc hỏa như con chó con lao tới rất nhanh cắn nuốt nửa thân đau trên không trung chỉ để lại từng giọt thiên diễn tinh hoa sau khi tinh thạch phượng tường được lấy ra khỏi ký hiệu thì lập tức mất đi màu sắc cùng độ sáng vốn có La Trinh xem rất thật tỉ mỉ, bây giờ cần nghĩ xem, làm thế nào để khảm nó lên tay mình. Nghĩ đến chuyện khảm một viên tình thạch vào trong thân thể, La Trinh vẫn cảm thấy hơi rủng mình. Tuy rằng về bản chất mà nói, thân thể La Trinh khác những người bình thường rất nhiều, giờ hắn có thể được coi là một linh khí hình người, xong để khảm một vật lạ vào trong tay mình thì hắn vẫn có cảm giác vô cùng quái dị. Nhưng nghĩ đến chuyện, sau khi khảm bảo thạch lên sẽ nâng cao năng lực của mình, hắn thực sự không có lý do gì để không làm. Và lại... Muốn khảm bảo thạch thì nhất định phải kích hoạt ký hiệu trên cánh tay, mà kích hoạt ký hiệu lại phải dựa vào hác hỏa. Tuy hác hỏa chưa từng gây tổn thương cho hắn, nhưng uy lực của nó lớn như thế, chỉ cần sơ ý một cái là cánh tay của hắn có thể bị thiêu hủy ngay, chỉ có thể đánh cuộc một lần thôi. chương 130, chân hỏa xuất chiến. Nghĩ tới đây, La Trinh cắn răng, đưa cánh tay phải về phía hác hỏa, ý bảo nó chui vào trong ký hiệu trên cánh tay. Đã được huấn luyện trước nên hác hỏa cũng thông minh hơn, sau khi phát hiện ký hiệu trên cánh tay La Trinh nó liền chui thẳng vào. Lúc nó chui vào, cánh tay La Trinh khẽ run lên, sau đó hắn cảm nhận được một dòng khí ôn hòa truyền đến từ cánh tay, hắc hỏa với uy lực tối cao, vậy mà lại khiến La Trinh cảm thấy ấm áp. Nếu hắc hỏa không làm hại mình, La Trinh cũng an tâm. Rất nhanh, ký hiệu trên cánh tay hắn bắt đầu chuyển động. Lúc hai vòng ký hiệu trong ngoài chuyển động thì khoảng trống ở giữa vòng ký hiệu cũng sáng lên. Nhân lúc này, La Trinh dùng tay trái cầm viên tinh thạch phượng tường nhét vào giữa. Vù vù, một tia sáng hiện lên sau đó toàn bộ ký hiệu liền đứng yên lại như trước khoảng giữa của vòng ký hiệu kia vẫn trống không như cũ ngay cả viên tinh thạch phượng tường cũng không thấy đâu la trinh hơi sửng sốt chạm tay vào chỗ ra kia lúc hắn ấn xuống thì chạm phải một thứ cứng rắn có lẽ chính là viên tinh thạch phượng tường không ngờ viên tinh thạch phượng tường này lại khảm sâu vào bên trong cánh tay mình đợi sau khi hắc hỏa chui ra khỏi ký hiệu la trinh đứng lên tịnh vung phải thử cánh tay phải của mình một hồi viên tinh thạch phượng tường này có thể gia tăng tốc độ của mình rất nhiều Vậy giờ phải thử xem. Trong gian phòng cũng có đầy đủ mọi thứ nên rất nhanh hắn đã tìm được một người đá chuyên dùng để luyện quyền. Đối mặt với người đá, La Trinh lặng lặng triển khai tư thế, hít một hơi, sau đó bỗng nhiên vung quyền. Dầm dầm dầm dầm rầm dầm. Chỉ trong nháy mắt, La Trinh đánh một mạch xa những 20 quyền. Trên thân người đá lập tức lưu lại 20 dấu quyền lõm sâu. Đến lúc dừng lại, hắn vẫn cảm thấy cánh tay phải không ngừng run nhẹ. Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng tay phải của mình nhanh đến mức này chiến đấu với các cường giả, tốc độ là một năng lực rất quan trọng, giống như lúc đối mặt với Yêu Vương, có lẽ bản thân hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Yêu Vương giết chết, đây cũng là lý do La Trinh chọn viên tinh thạch Phượng Tường này để bù vào khiếm khuyết của bản thân. Tinh thạch Phượng Tường đã được khảm xong, La Trinh liền nhìn về phía viên tinh thạch huyết phỉ còn lại, theo lời hình thiên tố, viên tinh thạch huyết phỉ này có hiệu quả đặc biệt trong việc phá hủy kết giới. Với thực lực của La Trinh, nếu đụng phải kết giới thì cũng không có cách thoát thân. Trên người hắn vẫn còn một chỗ để khảm nên đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Sau đó hắn lại làm theo đúng cách cũ, gỡ viên tinh thạch huyết phỉ trên đầu cây trường thương xuống rồi khảm lên cánh tay mình. Không giống tinh thạch phượng tường, sau khi tinh thạch huyết phỉ được khảm lên tay thì cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Dù sao cũng là tinh thạch chuyên nhằm vào kết giới. Sau khi xử lý xong hai viên tinh thạch, La tiếp tục trở lại góc nhỏ của mình, nhắm mắt dưỡng thần, coi như nghỉ ngơi. Đám binh lính thành bạch đế mấy ngày nay bộn bề nhiều việc Không chỉ phải sửa lại công trình phòng ngự và phòng ốc bị yêu tộc phá hỏng, mà còn phải kiểm tra toàn bộ những người trong thành một lượt. Yêu tướng có thể cắn nuốt máu thịt con người, giữ lại lớp ra bên ngoài, sau đó chui vào và giả trang thành con nguoi giu lai lop xa ben ngoai để trang thanh con nguoi đe do la tin tức, cho nên ai cũng có thể là yêu tướng ngụy trang thành. Dầm rầm rầm có người gõ cửa phòng La Trinh. Sau khi cửa mở, bên ngoài có vài binh lính đang khiêng một tấm kính chiếu yêu đứng chờ. Binh lính cầm đầu có thái độ rất cung kính, tùy hẳn không biết La Trinh, cũng không rõ công lao của La Trinh. Nhưng người có thể ở nơi này cơ bản đều là nhân vật lớn trong đế quân Đại nhân, chúng ta phải tiến hành kiểm tra toàn thành Chỉ cần ngay đứng ở chỗ này là được Tên binh lính kia thi lễ với La Trinh rồi nói La Trinh gật đầu, thoải mái đứng trên bậc thang Mấy tên binh lính cầm kính chiếu yêu, chiếu lên người La Trinh Thấy không có gì khác thường Tên binh lính cầm đầu xin lỗi La Trinh với thái độ cung kính Sau đó bọn họ lại chuyển qua phòng bên cạnh Chính là chỗ ở của Vân Lạc Mấy tên binh lính gõ cửa phòng Vân Lạc Nhưng bên trong lại không hề có phản ứng Binh lính cầm đầu nói, tiếp tục gõ, bên trong chắc hẳn phải có người. Sau khi mấy binh lính gõ một hồi, cửa mới được mở ra, Vân Lạc đi ra ngoài, mặt không cảm xúc mà hỏi, chuyện gì? Các binh lính không biết la trinh, nhưng lại biết Vân Lạc. Vân, Vân Lạc đại nhân, chúng tôi phải tiến hành kiểm tra, phiền ngài phối hợp một chút. Hôm nay Vân Lạc lại mặc cái váy dài chín màu, dẫm trên quốc cỗ đứng ở cửa ra vào, sắc mặt lạnh nhạt lắc đầu hỏi, kiểm tra cái gì? Vì sao ta phải phối hợp với các ngươi? Cái này, cái này Bởi vì yêu tướng có khả năng ẩn núp ở trong thành, cho nên chúng tôi phải dùng kính triệu yêu để kiểm tra. Tên tuổi sát lục thiếu nữ có ai chưa từng nghe qua, dù trên mặt Vân Lạc không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng mà với uy thế tản ra mơ hồ kia cũng đã đủ dọa cho những binh lính đó sợ hãi, không cần kiểm tra, ta không bị yêu tướng nhập. Vân Lạc nói xong, định quay đầu trở lại trong phòng. Vân Lạc đại nhân, lệnh của bên trên là phải kiểm tra từng người, cho dù là thống sái cũng không ngoại lệ, vậy nên, ngài vẫn nên phối hợp một chút, vì bọn họ đều e ngại Vân lạc. Nhưng quân lệnh đã ban, bọn họ không thể không nghe, Vân Lạc căn bản không nghe mấy binh lính này nói, vẫn xoay người chuẩn bị đi vào. Đúng lúc này, La Trinh tiến lên và nói, binh lính chỉ làm theo chức trách của mình, người thân là nhân vật quan trọng phòng thủ thành bạch đế, vốn nên phối hợp, cần gì phải làm khó bọn họ. Những binh lính kia thấy La Trinh nói giúp thì mặt đầy vẻ cảm kích, chẳng qua trong lòng bọn họ cũng hơi lo. Dù sao, nếu thật sự chọc dẫn nhân vật lớn như Vân Lạc thì rất phiền phức, nghe La Trinh nói vậy. Vân Lạc bỗng nhiên quay người làm cho làn váy hơi bay lên, lộ ra bắp chân thẳng tắp bên trong, nàng nhìn chằm chằm La Trinh rồi hỏi, liên quan gì tới ngươi? La Trinh cười hắc hắc nói, tất nhiên không liên quan tới ta, chỉ là ta thấy, nếu giúp người khác thuận lợi thì sau này chính mình cũng sẽ thuận lợi, đạo lý này ta hiểu được. Cặp đồng tử màu trắng của Vân Lạc nhìn chằm chằm vào La Trinh, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì như trước, bỗng nhiên, ngón tay nàng run lên, một kết giới trong suốt liền bao phủ La Trinh. Vậy mà đã ra tay rồi, Lông mày La Trinh nhét lên, hắn lui về phía sau. Từ lâu đã biết không thể nói ly với cô gái này, nhưng hắn không nghĩ lại đến mức này. Chẳng qua là hắn nói giúp người khác mấy câu mà cô nàng đã muốn ra tay. Đám binh lính thay thế, ngoài việc ngây ngốc lui sang một bên thì không giúp được gì khác, chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện trong lòng cho La Trinh. La Trinh lui về sau với tốc độ cực nhanh, nhưng đối với Vân Lạc thì tốc độ của hắn lại rất chậm. Kết giới trong suốt kia trục về phía La Trinh, đồng thời bốn phương tàm hướng đều xuất hiện mấy khối kết giới trong suốt khác bảo với hắn lúc bị kết giới bao vây hắn bỗng nhiên giơ tay trái lên cánh tay bỗng nhiên lòe ra ánh sáng màu đỏ máu tiếp đó hắn liền đập thật mạnh về phía kết giới trong suốt trước mặt lúc trước hắn dùng sức mạnh khổng lồ để đánh lên kết giới nhưng không có hiệu quả song giờ đây hắn cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ màu đỏ xuất hiện trên tay trái men theo cánh tay hắn lập tức chui vào lớp kết giới trong suốt trước mặt ngay khi nắm đấm chạm vào kết giới sau khi luồng năng lượng màu đỏ tiếp xúc với khối kết giới trong suốt kia thì liền dính chặt trên bề mặt của nó hình thành một cái mạng nhện màu đỏ nho nhỏ trên khuôn mặt la trinh hiện lên nét vui sướng hắn lại một lần nữa gio nắm tay ra nện lên trên mạng nhện màu đỏ kia đùng đúng lúc này một tiếng vỡ vụn vang lên mạng nhện màu đỏ trong nháy mắt lan ra khắp kết giới trong suốt ngay sau đó là một chàng tiếng vỡ vụn vang lên theo kết giới đó vốn là thứ mà la trinh không thể phá vỡ thế nhưng giờ lại bị đánh nát chỉ bằng một cú đấm a đám binh lính đang xem cuộc chiến bên cạnh đều lộ về khiếp sợ tuy nói nhóm binh lính này có thực lực thấp kém Nhưng bọn họ cũng biết rất rõ về thực lực của Vân Lạc, nàng lập cương giả chiếu thần cảnh, am hiểu sử dụng kết giới, ngoại trừ yêu vương gia thì hầu như rất ít người có thể phá vỡ ra giới của nàng. Thiếu niên trước mắt có thể ở chỗ này thì chắc hẳn cũng không phải nhân vật bình thường, nhưng thực lực của thiếu niên này mới chỉ là nửa bước tiên thiên mà thôi, nên bọn họ vốn còn lo thiếu niên này sẽ phải chịu thiệt thòi lớn trong tay Vân Lạc. Nhưng tại sao cậu ta có thể dùng một quyền đã đánh nát được kết giới của Vân Lạc đại nhân? Dù có thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra được Ngay cả Vân Lạc, đôi đồng tử màu trắng luôn luôn không biểu lộ cảm xúc, giờ đây cũng phải loe ra một nét kinh ngạc. Ngươi, sao có thể làm được? Vân Lạc lạnh lùng hỏi. La Trinh giơ giơ tay, cười nói, không thể trả lời được. Còn muốn giam ta lại, không có cửa đâu. Luồng năng lượng màu đỏ kia, nếu ta nhớ không lầm thì hẳn là hiệu quả của tinh thạch huyết phỉ. Tại sao lại xuất hiện trên tay ngươi? Tuy trên mặt Vân Lạc không lộ vẻ gì, nhưng từ giọng điệu cũng có thể nghe ra nàng có chút tò mò, có thể khiến Vân Lạc thấy tò mò đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, vẫn là không thể trả lời. Ta đề nghị ngươi vẫn nên phối hợp với mấy vị huynh đệ này để kiểm tra đi. La Trình đừng chấp tay, nhìn chăm chăm vào Vân Lạc bàn nói. Vậy sao vậy thì phải xem ngươi có thể ngăn kết giới của ta được thật hay không đã. Vân Lạc nói xong, giờ cả bàn tay trắng nõn ngọc nga lên, búng mười cái liên tiếp về phía La Trình, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, từng khối kết giới lập tức xuất hiện, điên cuồng bay về phía La Trình. Vậy thì thử xem. Lúc này ham muốn chiến đấu của La Trình đã bị khơi lên. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này để xem thử hai viên tinh thạch thần kỳ, rốt cuộc La mình mạnh lên bao nhiêu, bang. Đối mặt với kết giới của Vân Lạc, trước hết La Trinh lợi dụng sức mạnh của tinh thạch huyết phỉ, tạo ra một ấn ký màu đỏ trên kết giới trong suốt. La Trinh đã hiểu, năng lượng màu đỏ này có lẽ chính là khắc tinh của kết giới, chỉ cần kết giới trong suốt dính một chút năng lượng này thì sẽ trở nên cực kỳ không ổn định. Tay trái của La Trinh ra một quyền, phá hủy sự ổn định của kết giới, sau đó hắn lại gio nắm tay phải lên lợi dụng đặc tính của tinh thạch phượng tượng, nháy mắt đánh ra mấy chục quyền, hoàn toàn phá hủy khối kết giới trong suốt này. Dù phân Lạc chịu kết giới ra cực nhanh, nhưng hai tay là trinh thay nhau ra trận, đánh nát từng cái kết giới, choang choang choang choang. Mỗi một tiếng vang lên là có một kết giới bị La Trinh đánh nát. Nhìn thấy kết giới của mình hoàn toàn không có hiệu quả với La Trinh nữa, đôi đồng tử của Vân Lạc chợt lé, tự nhiên phát ra một luồng khí thế kinh người, sau đó xung quanh La Trinh liền xuất hiện một vòng kết giới, một kết giới hoàn toàn khác với kết giới trong suốt trước đây. Toàn bộ kết giới này đều màu đỏ, chính là kết giới huyết mục ngày ấy đã bao vây yêu vương. muoi 131, tim đập rộn ràng, kết giới huyết ngục chính là một loại kết giới cực kỳ lợi hại. Ngay cả hắc thiết yêu vương ngày ấy, muốn phá vỡ kết giới huyết ngục cũng phải mất một hồi lâu. Loại kết giới này dư sức để đối phó cường giả chiếu thần cảnh. Nếu như là người khác thấy kết giới bình thường của mình không cách nào làm khó được La Trinh thì cũng sẽ dừng lại. Nhưng tính cách vân lạc vốn đã khác người thường, thấy La Trinh dễ dàng phá vỡ kết giới của mình Lập tức không hề do dự mà thi triển kết giới huyết mục, làn váy dài chín màu nhẹ nhàng lay động, chân dẫm trên đồi gốc cỗ nhỏ, nàng dựa người vào kết giới huyết ngục, trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười hờ hững, nàng hỏi La Trinh đang ở trong kết giới huyết ngục, bây giờ, ngươi còn có thể phá vỡ kết giới này sao? La Trinh đứng trong kết giới huyết ngục, cảm nhận được nó đang tỏa ra những luồng khí huyết sát, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt phân lạc, bỗng nhiên cười nói với nàng, ta cứ nghĩ ngươi không biết cười, không ngờ ngươi cười lên rất xinh đẹp đôi đồng tử của phân lạc chớp một cái, bàn tay ngọc khẽ lật lại. Từng luồng khí huyết sát trong huyết mục kết dưới liền sông về phía La Trinh. Khí huyết sát này có thể làm rối loạn tâm trí con người, làm người ta trở nên điên loạn. Nếu linh hồn không đủ mạnh mẽ, thậm chí nó còn có thể làm cho những người ở trong đó tàn sát lẫn nhau. La Trinh cảm thấy thân thể của mình nóng lên, từng tia sát khí đâm thẳng vào ốc hắn, như muốn tác động đến linh hồn của hắn, làm hắn có chút kích động. La Trinh hơi khép mắt lại, cả người đã chìm vào cảnh giới vong ngã. Đợi đến lúc hắn mở to mắt gần nữa, trong hai mắt chỉ còn lại sự tỉnh táo, khí huyết sát này ảnh hưởng rất ít tới La Trinh. Cái kết giới huyết ngục này, chưa chắc ta không phá được. La Trinh đi đến sát bề mặt của kết giới huyết ngục, vung cánh tay trái lên, đánh một quyền lên bề mặt của nó. Bốp, bên trong cánh tay trái, sức mạnh của viên tinh thạch huyết phỉ kia liền bắn ra, đánh vào trong kết giới huyết ngục. Quả thực viên tinh thạch huyết phỉ này khắc chế kết giới vô cùng hiệu quả, nhưng bản thân kết giới huyết ngục cũng cực kỳ đặc biệt sau khi năng lượng của tinh thạch huyết phỉ hình thành một tấm mạng nhện, khí huyết sát trong kết giới huyết ngục lập tức cắn nốt năng lượng do tinh thạch huyết phỉ truyền vào một cách điên cuồng. La Trinh còn chưa kịp mở rộng lỗ hổng trên kết giới huyết ngục, năng lượng đó đã bị khí huyết sát cắn nốt sạch sẽ. trên mặt Vân Lạc lại hiện ra ý cười nhàn nhạt, người phá kết giới huyết ngục cho ta xem. đối mặt với sự khiêu khích của Vân Lạc, ánh mắt La Trinh hơi nhéo lại. Độ bền của kết giới huyết ngục cao hơn kết giới trong suốt nhiều, hơn nữa còn có thể tự động khôi phục với thực lực bây giờ của hắn. Muốn đánh vỡ nó thì đúng là có chút khó khăn. Nhưng kết giới này giống như được ngưng tụ lại bằng chân nguyên. Chỉ cần là chân nguyên, thì theo lý mà nói, chân khí thiên ma trong cơ thể hắn có thể cắn nuốt. Vậy mà lần trước hắn đã thử qua, chân khí thiên ma lại hầu như không có hiệu quả với kết giới. La Trinh lặng lẽ phân tích trong lòng. Đánh từ bên ngoài vào tất nhiên không phá được, nhưng nếu đưa chân khí thiên ma vào bên trong kết giới thì sao? La Trinh hoàn toàn có thể có thể lợi dụng tinh thạch huyết phỉ mở ra một khe hở nhỏ trên kết giới Đồng thời đưa chân khí thêm ma vào đó. La Trình không biết phương pháp này có thể thành công hay không, nhưng hắn bắt buộc phải thử một lần. Nghĩ tới đây, cơ thể La Trình bỗng nhiên thản lòng hoàn toàn, thậm chí hắn còn duỗi người một cái. Hắn cười nói, tại sao ta phải phá vỡ kết giới này? Cứ để bị giam như vậy cũng khá hay, có bản lĩnh thì ngươi cứ giam ta ở trong. La Trình đáp lại như vậy khiến Vân Lạc không biết nên nói gì. Nàng cực kỳ thông minh, nhưng suy nghĩ lại rất đơn giản, hoàn toàn không hiểu La Trình đang cố cụi khích tướng. Thấy La Trinh nhàn nhã rũi người trong kết giới huyết ngục, sâu trong lòng Vân Lạc cũng bắt đầu sinh ra lòng hiếu thắng của thiếu nữ. Thật ra chính nàng cũng không biết, biểu cảm trên mặt nàng hôm nay còn phong phú hơn mấy năm trước cộng lại. Mới như vậy đã ở cuộc, vậy ngươi cũng quá phô dụng. Dù thế nào cũng phải thử một lần. Vân Lạc tựa ở bên cạnh kết giới, khuyên bảo La Trinh, không thử, không thử. Ngươi là cao thủ chiếu thần cảnh, làm sao một kẻ nửa bước tiên thiên nhò nhỏ như ta có thể phá vỡ kết giới của ngươi được? La lắc đầu Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhưng trong lòng lại thầm thấy buồn cười. Hắn thấy Vân Lạc cũng đơn thuần quá, trêu chọc cô nàng cũng khá là thú vị. Vân Lạc lắc đầu nói, ngươi còn chưa thử, sao biết mình không làm được? Nhất định là không được. La Trình khoác khoát tay, mắt Vân Lạc liền lóe lên một tia thất vọng, ngơ ngác đứng đó, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Chốc lát sau nàng bỗng nhiên lại nói, ngươi dùng toàn lực thử xem đi, nếu ngươi thật sự đánh vỡ kết giới này, ta có thể suy xét cho ngươi một phần thưởng. Ồ, La Trình kinh ngạc Nhìn khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của nàng rồi nói, thưởng cái gì, gì cũng được, chỉ cần ta có thể làm được, Vân Lạc nói rất nghiêm túc. Vậy sao, lông mày La Trinh hơi nhếch lên, thứ hắn chờ chính là những lời này của Vân Lạc, không ngờ còn dễ hơn tưởng tượng của hắn. La Trinh vốn còn cảm thấy treo chọc một Vân Lạc đơn thuần như vậy, có phải có chút không nên hay không? Nhưng nghĩ lại, nàng đã nhót mình trong không gian nhỏ hẹp suốt một thời gian dài nên hắn cũng không có lý do để mềm lòng. Được, vậy ta sẽ thử xem. La Trình bước lên hai bước đi đến rìa kết giới huyết ngục, chọn một chỗ, bắt đầu vận chân khí thiên ma. Dựa vào tính chất cắn nuốt của chân khí thiên ma thì chỉ cần sử dụng một tia là được, chỉ cần nó có thể cắn nuốt từ bên trong, số lượng của nó sẽ tăng vọt. Cuối cùng, La Trình hít một hơi thật sâu, đánh một quyền vào kết giới huyết ngục. Nhờ năng lượng màu đỏ của tinh thạch huyết phi mà hắn đánh vỡ một lỗ hổng trên kết giới, nhưng lỗ hổng này ngay lập tức được khí huyết sát phục hồi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Chẳng qua, trong nháy mắt này Là Trinh đã đưa vào trong đó một luồng chân khí thiên ma. Luồng chân khí thiên ma kia giống như thuốc nhộn bị ném vào nước trong, khoách tán ra rất nhanh. Lúc bị khí huyết sát vây quanh, chân khí thiên ma bắt đầu phản ứng lại, không ngừng cắn nuốt khí huyết sát của kết giới. Tốc độ khoách tán của chân khí thiên ma nhanh tới nỗi có thể thấy được bằng mắt thường, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Ban đầu trong kết giới huyết ngục chỉ xuất hiện một đám khí tím đen lớn chừng một nắm tay, nhưng sau đó một phần kết giới biến thành màu tím đen cuối cùng toàn bộ kết giới huyết ngục đều biến thành một tím đen, nói cách khác, hiện giờ toàn bộ kết giới huyết ngục đều bị La Trinh thao túng. La Trinh chạm nhẹ lên trên kết giới một cái phá. Chân khí thiên ma trong kết giới huyết ngục nhận được lệnh của La Trinh liền nhanh chóng tiêu tán giữa trời đất, kết giới huyết ngục lúc này đã bị La Trinh phá tan, đám binh lính đế quân đứng xem ở một bên, tròng mắt như sắp rơi xuống. Kết giới huyết ngục nổi tiếng gần xa, đã từng bao vây ba con yêu vương phổ thông của một lúc mà không vỡ. Vậy mà lại bị một thằng nhóc nửa bước tiên thiên phá vỡ như vậy. Truyền thuyết về kết giới huyết ngục của Vân Lạc được lan truyền rất rộng rãi trong đế quân. Hai năm trước, trong trận chiến xảy ra ở hai tháp Càn Khôn, Vân Lạc đã triệu hồi kết giới huyết ngục và vây khốn ba con yêu vương phổ thông. Tuy nói ba con yêu vương này không mạnh bằng thiên uy yêu vương và hác thiết yêu vương, nhưng đó cũng là yêu vương, hơn nữa còn là ba con. Chính nhờ Vân Lạc giam ba con yêu vương này lại nên mới xoay chuyển toàn bộ tình thế giúp cường giả chiếu thần cảnh trong đế quân vây giết được tịnh hỏa yêu vương cực kỳ nổi danh sau đó đánh chết ba con yêu vương phổ thông kia khiến đại quân yêu tộc tổn thất nặng nề mà vân lạc lúc ấy không chỉ vây bắt ba con yêu vương mà còn dùng thực lực bản thân đồ sát hơn ba ngàn con yêu binh yêu tướng bởi vậy danh hiệu sát lục thiếu nữ vân lạc mới truyền lưu rộng rãi trong thành bạch đế đám binh lính đã tham gia trận chiến kia đều nhớ rõ bộ dạng chiếc váy trắng nhuộm đầy máu yêu tộc của vân lạc quỷ dị mà mỹ lệ mà thằng nhóc trước mắt này là ai mặc một bộ trang phục đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông, thực lực cũng chỉ mới nửa bước tiên thiên, chắc cũng chỉ bằng bách phu trưởng trong đế quân mà thôi. Cuối cùng đám binh lính nghĩ mãi cũng không ra, sao thằng nhóc này lại có thể phá vỡ kết giới huyết mục, không phải là Vân Lạc đại nhân nâng tay đấy chứ? Nhưng bọn họ cũng nhanh chóng phủ định suy nghĩ này, tuy bình thường bọn họ không có khả năng tiếp xúc đến nhân vật lớn như Vân Lạc, nhưng truyền thuyết về Vân Lạc được lưu truyền rất nhiều trong quân doanh, với tính cách của Vân Lạc, không có chuyện nâng tay được. Kết giới huyết mục tan biến rồi, La Trinh vừa mỉm cười vừa đi đến trước mặt Vân Lạc, hắn nói, ta nhớ là người đã nói sẽ đồng ý với một yêu cầu của ta. Vân Lạc gật gật đầu, nói, đương nhiên ta nhớ rõ điều này, người nói lời vô nghĩa vậy làm gì, vậy thì tốt, La Trinh bỗng nhiên chỉ chỉ lên mặt mình. Vậy thì hôn ta một cái đi, đám binh lính bên cạnh nghe La Trinh nói vậy thì đều vô thức ngoái ngoái cái tai của mình. Họ nghi ngờ không biết mình có nghe lầm hay không, những lời này của La Trinh còn uy lực hơn cả sấm xét giữa trời quang. Thằng nhóc này không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà lá gan cũng thật to đến mức biến thái, dám đùa giỡn Vân Lạc. Huống chi, một lời hứa hẹn của Vân Lạc khó mà đánh giá được bằng tiền bạc. Vậy mà thằng nhóc này lại lãng phí như thế. Ngược lại, Vân Lạc chớp mắt một cái, trên mặt hiện ra vẻ kỳ quái, yêu cầu này có vẻ đơn giản quá. Việc ta có thể làm nhiều hơn rất nhiều, ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Không cần, cứ theo yêu cầu này đi. La Trinh cười hỉ hỉ nói, rất lời còn đưa mặt tới. Nhìn bộ dáng này của La Trinh. Vân Lạc nhíu mày, có vẻ không hiểu lắm. Chốc lát sau, nàng dẫm trên đôi guốc gỗ nhỏ, lẳng lặng đi đến trước mặt La Trình, kiễng mũi chân, vươn cái đầu nho nhỏ tới. La Trình cảm giác có một làn gió thơm thổi tới, cùng lúc đó một đôi môi ướt át chạm lên mặt hắn như gà mổ thóc, sau đó nhanh chóng rời đi. Sắc mặt Vân Lạc vẫn không đổi, cũng không nói gì nhiều mà chỉ quay đầu, nhanh chóng trở lại trong phòng mình. Ngồi trên đệm có ngày thường vẫn tu luyện, Vân Lạc muốn nhắm mắt tu luyện nhưng lại cảm thấy trong lòng phập phồng không yên. Với tính cách của Vân Lạc, Gần như không có khả năng xảy ra chuyện này. Cặp chân dài của nàng khoanh lại, một tay đặt trên làn váy dài chín màu, tay kia khẽ vào mép váy, hai mắt ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này lông mày nàng càng nhíu chặt nàng kinh ngạc mà nói, kỳ quái, sao tim lại đập nhanh như vậy. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.